chương năm trăm linh một đọ s ư ớ c long thiếu thắng nam cạn bã hai nhóm dịch thất liên hoa thời khắc này anh ta vạn phần hối hận vừa rồi anh ta không nên kích động như vậy bại lộ thực lực anh ta đánh một quyền lên cửa sổ xe chỉ thấy cửa kính bị đánh ra mấy vết xước anh ta mặt đầy hảo não hận không thể cho chính mình một quyền tính cách kích động của anh ta sao không thay đổi được long quân triệt ngồi cạnh tài xế thấy anh ta ảo nao không thôi thu hồi ánh mắt rét lạnh vẻ mặt lạnh nhạt nói cậu cũng không cần quá lo lắng nếu tôi không đoán sai long tư hạo hẳn không phát hiện thực lực của cậu có gì khác trước kia bây giờ cậu ta không có tinh lực đi nhớ tới chuyện của cậu hoác vân hy nghe thế ánh mắt nghi ngờ nhìn ông tại sao anh ta không có tinh lực này long quân triệt nho mắt khoe môi nết lên nụ cười thấm đầy ớ lạnh vì một lê hiểu mạn đã đủ khiến cậu ta tâm lực mệt mỏi rồi cậu ta không có tinh lực đi để ý người khác hoác vân hy vẫn không hiểu nghĩ tới vừa rồi lê hiểu mạn kháng cự long tư hạo con môi hỏi tại sao anh ta không có tinh lực có phải giữa anh ta và mạn mạn đã xảy ra chuyện gì không long quân triệt hơi n i ế t môi giữa bọn họ quả thực xảy ra một chuyện lớn một chuyện làm cho long tư hạo thế nào cũng không giải thích được hoác vân hy càng nghe càng hồ đồ cau mày hỏi đến tột cùng là chuyện gì long quân triệt quay đầu nhìn hoác vân hy lê tố phương chết không phải là bệnh chết mà bị người khác giết chết mà người giết chết lê tố phương là hoác vân hy không đợi anh ta nói xong hai mắt t r ợ t trợn to ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc và không dám tin nhìn l o n g quân triệt là l o n g tư hạo giết sao có thể thấy long quân triệt không trả lời anh ta nhìn ông hỏi nếu thật sự là vậy lấy hiếu thuận của mạn mạ n sao cô ấy bỏ qua cho long tư hạo giết chết mẹ mình cô ấy sẽ kiện long tư hạo ra tòa mới được long quân triệt câu môi cười ha ha cậu quên một chuyện tình yêu có thể thay đổi một người cô ta yêu long tư hạo cho nên sao có thể kiện long tư hạo ra tòa lời của long quân triệt làm hoác vân hy đau lòng không dứt anh ta siết chặt hai tay trong mắt nồng đậm đau đớn mạn mạn của anh ta yêu long tư hạo nên cho dù biết là hung thủ sát hại mẹ cô cô thả làm con gái bất hiếu cũng bảo vệ anh tình yêu của cô với long tư hạo rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu mới có thể ngay cả người mẹ sinh cô nuôi cô chết oan cô cũng có thể chẳng n g ó ngàng gì tới đây là mạn mạn hiếu thuận hiền lành anh ta biết sao cô yêu long tư hạo sâu đậm như vậy làm anh ta g h é t t ị làm anh ta tức giận tại sao cô không yêu anh ta như vậy tại sao tình yêu của cô đối với anh ta không chịu nổi một kích vứt bỏ anh ta dễ như trở bàn tay những chuyện anh ta làm tổn thương cô cộng lại toàn bộ cũng không bằng chuyện long tư hạo làm tổn thương cô hai mắt anh ta đỏ thẫm hừng hực lửa ghen hai tay siết chặt sao ông biết chuyện này long quân triệt hít mắt ánh mắt thâm trầm làm người ta nghĩ không ra ngoác môi một người thần bí cố ý cho tôi biết xem ra muốn đối phó long tư hạo không chỉ có chúng ta một người thần bí hoác vân hy nho mắt ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn anh ta ngay cả ông cũng không biết người kia là ai mục đích của người đó là gì long quân triệt câu môi cười ánh mắt lãnh đ ạ m mang theo mấy phần lớn lạnh nếu tôi không sai mục đích của hắn là muốn chúng ta đối phó long tư hạo t h ầ y h ắ n hắn nhất định cho rằng chúng ta biết cái chết của lê tố phương có liên quan tới long tư hạo nhất định sẽ thổi phồng xem chúng ta là đường lang hắn mới là hoàng tước hoác vân hy trận mắt thanh âm lạnh như băng nếu mẹ mạn mạn thật sự là long tư hạo giết tại sao chúng ta phải bỏ qua cơ hội này chúng ta có thể nhân cơ hội này công bố chuyện đó ra long tư hạo nhất định bị đả kích long quân triệt nhau mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ra khí lạnh nếu chúng ta thật sự làm vậy người thân bị kia là ngư ông ngồi hưởng lợi long quân triệt tôi không thích làm vỏ bọc cho người khác xưa nay đều là tôi tính toán người khác người khác đừng hỏng tính toán tôi dứt lời ánh mắt ông lạnh lùng nhìn hoác vân hy thanh âm rét lạnh cậu tốt nhất coi như không biết chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ hành động gì nếu có người đối phó long tư hạo thay chúng ta chúng ta chỉ cần làm hoàng tức là được cậu thừa dịp khoảng thời gian này tiếp nhận huấn luyện thật tốt tăng năng lực bản thân tương lai còn dài chỉ cần long tư hạo không chết cậu có cơ hội đối phó cậu ta nghe vậy lúc này hoác vân hy bỏ suy nghĩ công bố chuyện long tư hạo giết lê t ố phương c h ầ m tư chốc lát hai mắt đỏ ngầu nghi hoặc nhìn l o n g quân triệt ông cảm thấy chuyện này tính chân thực bao nhiêu ông thật sự tin tưởng l o n g tư hạo giết mẹ mạn mạn ha ha long quân triệt câu môi cười chúng ta có tin hay không không quan trọng chỉ cần có thể làm cho lê hiểu mạn tin là được cậu nghĩ cách tiếp cận cô ta thăm dò ý tứ cô ta nếu cô ta tin chuyện này đây là cơ hội tốt của cậu chương năm trăm lẻ hai tư hạo đầu em bị lừa đá một nhóm dịch thất liên hoa dừng lại lát sau ông tiếp tục nói người thần bí kia ngược lại có chút đầu óc giết mẹ lê hiểu mạn rồi giá họa cho long tư hạo tôi không thể không nói chiêu này của hắn rất cao minh sao tôi không nghĩ tới quả nhiên thiên ngoại hữu tiên h vô tận người giỏi có người giỏi hơn h o á c vân hy nghe ông nói hai mắt đỏ ngầu kinh ngạc nhìn ông ông căn bản không tin là long tư hạo giết mẹ mạn mạn long tư hạo nheo mắt nói người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt chúng ta ngược lại phải cảm ơn người thần bí kia không có hắn g i á họa cậu muốn chia rẽ mạn mạn của cậu và lòng tư hạo không dễ dàng như vậy h o á c vân hy câu môi cười lạnh một tiếng nếu có người cho tôi cơ hội này tôi đương nhiên sẽ nắm thật chặt hôm sau lúc lê hiểu mạn tỉnh lại đã ở biệt thự ven hồ thủy lộ cô mở mắt ra đập vào mắt là phòng ngủ sang trọng quen thuộc giường t r ò lớn cô chống hai tay xuống giường chuẩn bị ngồi dậy long tư hạo vừa đi ra ngoài tiếp điện thoại vừa vặn tiến vào phòng ngủ thấy cô tỉnh lại trong lòng anh vui mừng lập tức rảo bước tiến lên hiểu hiểu đến mép giường anh đưa tay đỡ cô dậy đặt gối sau lưng cô để cô dựa vào sau đó anh mới ngồi xuống bên cạnh cô anh nhìn cô chăm chú ánh mắt nổi lên lo âu và đau lòng bàn tay khẽ vớt khuôn mặt tái nhuận của cô hiểu hiểu còn khó chịu chỗ nào không lê hiểu mạn nhìn anh t i ể u tụy không ít hốc mắt đỏ lên trong lòng đau xót không thôi nhìn anh đưa tay vuốt mặt t i ể u tụy của anh giọng n ư ớ c nở tư hạo thật xin lỗi là em khiến anh lo lắng anh nhìn anh t i ể u tụy thành bộ dáng gì rồi có phải không ngủ thật tốt không giờ phút này lòng lê hiểu mạn rất đau cô cảm thấy cô thật có lỗi với anh cô luôn khiến anh lo lắng khiến anh thương tâm anh vì cô mà bỏ ra nhiều như vậy nhưng cô không làm gì cho anh long tư hạo thấy cô đỏ mắt ánh mắt trong suốt ánh hơi nước anh nhữ mày đau lòng nhìn cô tay thon dài nhẹ nhàng lau nước mắt bên khoe mắt cô hiểu hiểu em không có mẹ em còn có anh đừng thương tâm được không lê hiểu mạn nhìn anh lắc đầu đưa tay đặt lên bàn tay anh em không phải thương tâm vì mẹ mà em đau lòng anh hiểu hiểu l o n g tư hạo vì lời cô mà kinh ngạc lộ vẻ xúc động anh cho là cô sẽ vì cái chết của mẹ cô trong lòng có ngăn cách với anh cho là cô sẽ rời khỏi anh anh thật sự không chẳng những không rời khỏi anh mà còn đau lòng anh khóc vì anh thời khắc này anh vô cùng bất ngờ và mừng rỡ anh nhìn cô ánh mắt xúc động hiểu hiểu anh có nghe lầm k h ô n g không phải bây giờ em nên hận không thể luật ra bẻ xương rút gân uống máu anh sao em lại đau lòng anh vậy mẹ em chết em không trách anh em không cho rằng anh là hung thủ giết mẹ em sao ở chung một chỗ với hung thủ giết người này em không sợ không cảm thấy bất hiếu sao nghe ý vị đùa dỡn trong giọng anh nước mắt trong hốc mắt lê hiểu mạn nhất thời trào ra lại cảm thấy thẹn với anh anh có thể dễ dàng nói ra những lời này tại sao có thể lại hung thủ sát hại mẹ cô tại sao lúc xem video cô có thể nhận định anh là hung thủ sát hại mẹ cô đầu cô nhất định bị l ừ a đá mới có thể ngu ngốc như vậy một người đàn ông dùng cả cánh mạng để yêu cô sao có thể làm ra chuyện tổn thương cô tổn thương người thân của cô anh chỉ biết yêu ai yêu tất cả chỉ biết làm chút chuyện lôi kéo cô sao có thể làm ra chuyện chặt đứt quan hệ của bọn họ tâm tư anh kín đáo cơ t r í như vậy sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc nếu anh thật sự muốn giết mẹ cô nhất định là thần không biết quỷ không hay tuyệt đối sẽ không lựa chọn thời điểm và thời cơ không thích hợp nhất dễ bại lộ anh là hung thủ nhất cho dù nhìn từ bên ngoài anh là người tình nghi sát hại mẹ cô nhất nhưng chính vì anh là người tình nghi lớn nhất mới không thể nào là hung thủ sát hại mẹ cô anh nhất định là bị hãm hại hung thủ sát hại mẹ cô nhất định là người khác mà video chứng minh anh là hung thủ kia thật ra cũng là chứng cứ chứng minh anh không phải hung thủ sát hại mẹ cô nếu anh thật sự là hung thủ anh không thể nào thản nhiên đi cùng cô vào phòng giám sát ca mê ra xem video nếu anh là hung thủ anh sẽ hủy toàn bộ video kia trước khi anh dẫn cô đi chứ không phải c ô ý giữ lại video anh bóp cổ mẹ cô video rõ ràng cho thấy bị động tay chân mục đích chính là muốn giá họa cho anh hung thủ muốn che đậy sơ hở lớn như vậy cô lại không phát hiện còn tưởng rằng anh là hung thủ sát hại mẹ cô xem ra đầu cô không chỉ bị lừa đá còn bị voi đạp ngu ngốc cực điểm chương năm tư hạo đầu em bị lừa đá hai nhóm dịch thất liên hoa câu nước mắt trong suốt nhìn long tư hạo mặt đầy áy n ấ y tư hạo em sai rồi thật xin lỗi em không nên nghi ngờ anh giết mẹ em đầu em nhất định bị lừa đá mới có thể nghi ngờ anh không tin tưởng anh đầu em bị lừa đá long tư hạo nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc sau đó cố làm vẻ kinh ngạc nhìn cô mau qua đây anh nhìn xem đá đến đâu rồi sao vô tình như vậy l ừ a đá không biết tránh sao dứt lời anh ôm đầu lê hiểu mạ nhìn chung quanh ngón tay thon dài vớt tóc cô ra sau nhìn bên trái nhìn bên phải sau khi nhìn trái nhìn phải một phen anh neo mắt nhìn lê hiểu mạ mặt đ ầ y không tin hiểu hiểu em chắc chắn đầu em bị l ừ a đá nhưng anh không thấy dấu móng chân l ừ a trên đầu em anh đùa d ơ n suýt chút nữa làm cô bật cười cô biết anh cô y t r e o cho cô anh tốt như vậy nhưng cô tổn thương anh cô thật sự cảm thấy cô không phải là người tư hạo giọng cô n ư ớ c nở nước mắt rơi như mưa sau đó cô nhào vào trong ngực anh ôm chặt lấy anh không ngừng nói xin lỗi tư hạo thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi em không nên nghi ngờ anh người của toàn thế giới có thể giết mẹ em nhưng anh tuyệt đối không em nghĩ kỹ rồi mẹ em không phải anh giết anh bị h ã m hại nghe cô dốt cuộc tin anh mắt long tư hạo chứa đầy ý cười tay anh nâng mặt cô túi đầu xuống hôn lên ngôi tái nhật của cô hiểu hiểu có thể nói cho anh một chuyện không lê hiểu mạn nhìn long tư hạo nghiêm túc gật đầu có thể long tư hạo cong môi cười ánh mắt hài hước có thể nói cho anh đầu em bị l ừ a đá ở đầu không lê hiểu mạn ngây ngốc không rõ nhìn anh cái gì mắt long tư hạo chứa ý cười nhì cô nhét ngôi nó đá em tỉnh lộ anh rất biết ơn nó muốn cúng nó tư hạo lê hiểu mạn phản ứng lại khoe môi co rút hờn rỗi một tiếng tựa vào ngực anh anh lại trêu chọc em long tư hạo thấy cô còn rơi nước mắt anh vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cô k h ẽ cau mày hiểu hiểu em muốn nước ngập cả thủy lộc hồ này sao lê hiểu mạn thâm tình nhìn anh tư hạo anh có giận em không mặt long tư hạo c h ầ m xuống phải giận lê hiểu mạn níu chặt mày vậy em cũng nhất định rất thất vọng em long tư hạo tiếp tục trầm mặt phải thất vọng nghe vậy lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh vậy anh còn yêu em không long tư hạo con môi cười giọng ônu h phải yêu tư hạo lê hiểu mạn xúc động nước mắt vừa ngừng lại trào ra hiểu hiểu xem ra em thật sự muốn khóc ngập cả nơi này anh ôn ngu nói ngón tay thon dài vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cô nhìn cô hỏi sao đột nhiên nghĩ rõ không phải trước đó em nói thấy anh bóp cổ mẹ em trong video sao lê hiểu mạn ấy náy nhìn anh khi cô thấy long tư hạo bóp cổ mẹ cô trong video quả thực cô cho là mẹ cô bị anh giết cô cho là bọn họ không cách nào tiếp tục ở bên nhau nhưng khi cô bị anh kéo tới phòng giám sát camera cô thấy sắc mặt tiểu thụy lo lắng của anh liền nghĩ tới cô yêu anh như vậy sao có thể giết mẹ cô vì mẹ cô vừa qua đời cô vẫn còn bi thương cực độ suy nghĩ không toàn diện cũng không có tinh lực đi phán đoán nghĩ nhiều cho nên cô cần tỉnh táo hơn nói với anh muốn đích thân xử lý hậu sự mẹ cô chính là muốn có thời gian tỉnh táo lại hai ngày trước trước khi t r ô n cất mẹ cô cô canh giữ bên mẹ cô sau khi bình tĩnh suy nghĩ nên mới phát hiện nhiều điểm khả nghi hôm nay cô hoàn toàn nghĩ kỹ anh nói thản nhiên làm cô hoàn toàn nghĩ rõ ràng cô cắn chặt môi dưới nước mắt v ó n g ánh nhìn anh tư hạo là vì anh thản nhiên vì tình yêu của anh vì em không tin anh sẽ giết mẹ em tư hạo thật xin lỗi lúc đó em vì long tư hạo không đợi cô nói xong ngắt lời cô ánh mắt ôn nhu nhìn cô lúc đó em vì mẹ em vừa qua đời em bi thương nghĩ không đủ toàn diện mới có thể hiểu lầm anh giết mẹ em hiểu hiểu không có ai có thể nghĩ toàn diện giống như anh anh cũng không nghĩ tới hung thủ sẽ giết mẹ em sau khi anh rời khỏi phòng bệnh mẹ em càng không nghĩ tới hung thủ sẽ tay máy tay chân với video cho nên em nhất thời không nghĩ thông suốt anh không trách em dù sao em vẫn tin anh chứng minh hiểu hiểu của anh không đ ốc lời giải bày thay cô này của anh lại làm cô xúc động không thôi không nhịn được khóc lên tư hạo tại sao anh có thể tốt như vậy cô ở trong ngực anh khóc không thành tiếng là cảm động là hạnh phúc là ấ y n ấ y là đau lòng long tư hạo ôm chặt cô nha đầu ngốc còn tốt hơn nữa cho anh thời gian anh sẽ nhanh chóng cha ra là ai giết mẹ em trả thù cho mẹ em lê hiểu mạn ôm c h ặ t anh giọng n ư ớ c nở tư hạo cảm ơn anh long tư hạo cúi đầu hôn lên nước mắt làm sao cũng không cầm được của cô l o n g lê hiểu mạn run lên hai tay mảnh khảnh ôm cổ anh khẽ nâng cằm chủ động hôn lên m ô i mỏng của anh chương năm trăm lẻ bốn hét thật lớn hạ lâm điên rồi một nhóm dịch thất liên hoa hủy bỏ hiểu lầm long tư hạo nửa tháng nay đều điều tra chuyện lê tố phương bị giết hại nhưng qua nửa tháng anh không có chút đầu mối mỗi khi ân sắp t r a ra chút đầu mối đầu mối lại đột nhiên cắt đứt điều này làm anh không khỏi nghi ngờ hung thủ sát hại lê tố phương rất có thể mô phục ở chỗ cách anh không xa vì thân thể hoác vân hy đã khôi phục khá tốt anh cũng không xen vào hoác thị nữa nửa tháng nay vẫn luôn chấn giữ ở the ban ngày anh ở công ty nhưng mỗi ngày trước cơm tối đều về biệt thự bồi lê hiểu mạn a n tối tản bộ mỗi đêm trước khi ngủ nhất định sẽ dùng ống nghe đích thân nghe tim thai nhi chắc chắn thai nhi trong bụng lê hiểu mạn bình thường mới ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ anh là một người ba rất có trách nhiệm rất dụng tâm rất quan tâm bảo bảo còn quan tâm lê hiểu mạn hơn mặc dù chưa tìm được hung thủ sát hại mẹ cô nhưng nửa tháng qua cô luôn duy trì tâm tính tốt vì tình yêu của anh cô rất hạnh phúc không có mẹ cô còn có ai anh trong phòng làm việc tổng giám đốc long tư hạo ngồi trên s o f a bằng da đầu hơi ngửa về sau k hít i mắt ánh mắt thâm trầm làm người ta nghĩ không ra tổng giám đốc cửa phòng bị đẩy ra lạc thụy lăng hàn dạ cùng với tô dịch đi vào long tư hạo mở mắt ánh mắt u ám nhìn ba người tiến vào trầm giọng hỏi cha thế nào lạc thụy nhún vai lăng hàn dạ và tô dịch đều nhữ mày nhìn biểu tình của bọn họ long tư hạo biết cái chết của lê tố phương vẫn không có tiến triển anh nhữ mày ánh mắt r ấ t lạnh lạc thụy tiến lên cười hít mắt tổng giám đốc hạ lâm tới nói muốn gặp anh không biết tổng giám đốc muốn gặp không nghe vậy long tư hạo n h ế t ngôi thanh âm chìm lãnh cho cô ta vào săn tiện cứ gọi cho bệnh viện tâm thần lạc t h ủ y nhữ mày tổng giám đốc muốn đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần tôi thấy cô ta hơi giống người bị thần kinh dứt lời anh ta đi ra ngoài dẫn hạ lâm đang chờ ở ngoài vào từ khi hôn lễ bị hủy bỏ hạ lâm liền bị hạ thanh vinh đuổi ra khỏi hạ gia không cho phép cô ta bước vào hạ r a nửa bước lưu i như hoa cũng mất hết mặt mũi vì cô ta ở trước mặt những phu nhân nhà giàu khác không ngóc đầu lên được lúc cô ta bị hạ thanh vinh đuổi ra khỏi nhà cũng không nói gì thay cô ta lưu i như hoa tuy tức giận hạ lâm làm bà mất hết mặt mũi nhưng sau khi hạ lâm bị đuổi ra ngoài vẫn len lén đưa cô ta một tấm thẻ cho cô ta ở khách sạn nhưng tấm thẻ lưu như hoa cho cô ta đã bị hạ thành vinh đóng băng cô ta không rút tiền được trên người không có tiền mỗi ngày ở lại khách sạn đều cần tiền cô ta không thể tìm hoắc vân hy mượn tiền nên tìm long t ư hạo ban đầu cô ta một thân nhãn hiệu nổi tiếng trang điểm đậm và rực rỡ nhưng lúc bị đuổi ra hạ ra không thể mang gì theo cho nên hôm nay cô ta mặc áo đầm dài màu vàng nhạt có thể dài có thể che kín hai chân khăn quẳng màu xanh ra trời cuốn mình thật chặt ngay cả đầu cũng che lại cô ta không trang điểm tóc không xử lý như trước chỉ buộc tóc sơ tóc mái che khoe mắt và hai bên mặt hơn nữa trên đầu còn quàng khăn lộ ra nửa khuôn mặt t i ể u tụy cả người nhìn qua gầy đi rất nhiều hoàn toàn mất đi khí chất thiên kim danh môn trước kia rất giống một cô gái tới từ núi hoang dã lạc t h ụ y quan sát cô ta một phen mi mắt mang theo nụ cười nhướng mày hạ tiểu thư cô đây là diễn viên sao còn nữa cô hóa trang rất giống cô gái nông thôn nếu không phải quen biết cô là thiền kim của hạ tổng nắm quyền tập đoàn hạ thị tôi còn tưởng rằng cô tới từ núi hoang dã ừ m đẹp mắt rất đẹp hạ t i ể u thư khí chất của cô rất thích hợp hóa trang như vậy không mặc thế thật quá có lỗi với chính cô rồi thật sự không phải ai cũng có bản lĩnh có thể mặc bộ này ra mùi vị quê ba đất tổ cô rất giỏi thật anh ta vừa dứt lời lăng hàn d ạ bên cạnh không nhịn được xì một tiếng bật cười ha ha anh ta giơ ngón cái với lạc thụy lạc thụy thật phúc anh anh nói quá đúng ha ha lạc thụy mỉa mai đả thương người cùng với tiếng cười càn rỡ của lăng hàn dạ đều làm hạ lâm tức giận nhưng cô ta che giấu không phát tác ra cô ta nhìn long tư hạo túi thấp đầu xuống đôi mắt cảm đạm vô thần trong nháy mắt liền n ứa nước nước mắt rơi xuống mặt đầy ủy khuất nghẹn ngào nói long tổng tôi có lời muốn nói riêng với anh anh có thể kêu bọn họ ra ngoài trước không ánh mắt long tư hạo sâu thẳm ám trầm nhìn lạc thụy lăng h à n g dạ tô dịch tỏ ý bọn họ ra ngoài trước ba người hội ý không nói gì xoay người rời khỏi phòng làm việc tổng giám đốc chương năm trăm linh năm hết thật lớn hạ lâm điên rồi hai nhóm dịch thất liên hoa hạ lâm thấy trong phòng làm việc chỉ còn cô ta và long tư hạo cô ta đi tới trước bàn làm việc long tư hạo đột nhiên quỳ xuống nước mắt rơi như mưa long tổng tôi bị ba tôi đuổi ra ngoài anh có thể giúp tôi hay không không đợi cô ta nói xong ánh mắt long tư hạo lạnh lẽo giọng nói lạnh như băng tôi dựa vào cái gì phải giúp cô thấy s ắ c mặt anh lạnh lùng ánh mắt sâu thẳm làm người ta nghĩ không ra hạ lâm sợ run ngẩng đầu lên hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn anh long tổng chúng ta đứng cùng một chi tuyến anh không giúp tôi thì ai giúp tôi long tư hạo lạnh lùng nhìn cô ta câu môi tôi đứng cùng một trí tuyến với cô khi nào sao tôi không nhớ hạ lâm lại ngẩn ra hai mắt không dám tin nhìn long tư hạo lanh mị long tổng là anh nói muốn giúp tôi lấy hoác vân hy là anh dạy tôi làm sao thay đổi hoác vân hy sẽ thích tôi bị thương n ả y l ầ u trên sân thượng những chuyện này đều là anh dạy tôi làm cái này chưa tính là đứng cùng trí tuyến sao nếu anh có thể giúp tôi lấy được hoác vân hy vô điều kiện tại sao không thể giúp tôi trở lại hạ gia chỉ cần anh chịu giúp tôi tôi có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì chỉ cần tôi có thể làm được thật long tổng anh tin tôi tôi nguyện ý làm tất cả vì anh cái gì cũng có thể làm tôi có thể giúp anh lau bàn làm việc hạ lâm càng nói càng phân chấn đứng lên lấy cái khăn trong túi sách ra dùng sức lau bàn gỗ dài hai thước trước mặt long tư hạo vẻ mặt cô ta có chút khác thường vừa dùng sức lau bàn làm việc vừa nhìn long tư hạo cười long tổng anh nhìn tôi tôi lau rất sạch sẽ tôi còn có thể giúp anh sắp xếp văn kiện tôi từng làm thư ký của hoác vân hy tôi biết làm sau đó cô ta luống cuống tay chân sắp xếp văn kiện vốn đã rất chỉnh tề trên bàn làm việc long tư hạo cô ta vừa động thủ lại v ừ a bộn hơn lúc này khăn quàng trên đầu cô ta l ỏ n g ra cô ta kinh hoảng dừng lại lập tức kéo khăn quàng quấn quanh mặt cô ta quấn chặt chẽ giống như sợ bị người khác nhìn chỗ nào của cô ta nếu liên kết hành động này của cô ta với đoạn video bất nhã bị đưa ra ánh sáng trong hôn lễ của cô ta và hoác vân hy liền rõ trong video bất nhã đó cô ta và lôi dương đều không mảnh vải che thân bị tất cả tân khách thấy hết bây giờ cô ta không còn mặt mũi gặp người cuốn chặt từ đầu tới chân rất sợ bị người khác thấy chỗ nào long tư hạo ngồi ngay ngắn trên ghế bằng da thật ánh mắt lạnh nhạt nhìn hạ lâm tinh thần đã hơi thất thường m ô i mỏng ưu mỹ nếết lên độ con quyển l í n rũ thanh âm lạnh như băng cô thật sự cho là tôi giúp cô hạ lâm đang sửa khăn quàng mình nghe lời anh nói ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn anh không lên tiếng long tư hạo nheo mắt ánh mắt hung ác lạnh lẽo nhìn cô ta khoe môi n ế t lên độ cong máu lạnh từ lúc bắt đầu tôi đã tính kê cô biết tại sao tôi phải giúp cô gả cho hoác vân hy không bởi vì tôi muốn đưa cô lúc hạnh phúc nhất vào vực sâu vạn trượng cho cô nếm thử mùi vị từ thiên đường ngã xuống địa ngục hạ lâm nghe vậy trấn to mắt sững sờ hồi lâu mới liên cùng giận dữ hỏi tại sao tại sao anh phải đối với tôi như vậy tại sao ánh mắt long tư hạ hung ác kinh người nhìn cô ta cũng không giấu giếm cô ta câu môi cô cảm thấy thế nào tôi muốn cô mất đi tất cả đau đến không m u ố n sống thân bại danh liệt đây chính là cô phải trả giá vì tổn thương hiểu hiểu nói tới đây anh lạnh lùng đứng lên khi thế bức người ép tới cô ta bàn tay đột nhiên bóp cổ cô ánh mắt kinh người nhìn cô ta chằm chằm ác mộng của cô vừa mới bắt đầu tôi sẽ khiến cô cả đời này không được yên bình cho đến chết mới ngưng dứt lời anh thả lòng tay hạ lâm giống như bị rút đi h ồ n phách tan vỡ ngã ngồi dưới đất sắc mặt tảm đạm trong mắt tràn đầy hoảng sợ long tư hạo lạnh lùng vô tình khiến cô ta cảm thấy sợ hãi trước giờ chưa từng có hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân cô ta xông thẳng lên đỉnh đầu cả người cô ta run lẩy bẩy đáy mắt hoảng sợ nhìn long tư hạo đôi môi tái nhuật run rẩy anh anh tôi tôi biết là anh là anh hãm hại tôi vì đê tố trong hôn lệ của tôi và hoác vân hy là anh dở trò quỷ là anh phá hủy tôi là anh là anh hạ lâm bắt đầu mất khống chế hét lớn lên đôi mắt đỏ như thịt sống bộ dáng hận không thể ăn sống nuốt tươi long tư hạo đột nhiên cô ta bỏ dậy tựa như đ i ê n xông về phía long tư hạo là anh là anh phá hủy tôi tất cả đều là anh tính kế là anh hám hại tôi anh phá hủy tôi tôi muốn giết anh tôi muốn giết anh a tôi muốn giết anh long tư hạo thấy cô ta xông tới thân hình nhanh chóng né hạ lâm thấy thế chưa từ bỏ ý định x o n g tới lần nữa trong miệng hét lớn tôi muốn giết anh nhưng cô ta căn bản không đến gần l o n g tư hạo được chớ nói chi động thủ với long tư hạo thấy căn bản không thể đụng tới long tư hạo cô ta bắt đầu điên cuồng đập đồ chương năm trăm lẻ sáu vua thuốc độc một nhóm dịch thất liên hoa những tài liệu chân bàn làm việc của long tư hạo bị cô ném xuống đất lúc cô chuẩn bị đập máy tính cửa phòng tổng giám đốc bị người khác đẩy ra lạc thụy lăng hàng dạ n g tô dịch đi tới chính là cô ta cô ta bệnh thần kinh mang cô ta đi lạc thụy tiến vào nghiêng người nhìn mấy người đàn ông mặc quần áo trắng nói mấy người đàn ông này tất nhiên là đến từ bệnh viện tâm thần vai n g ư ờ i tiến lên hơi vuốt c ầ m nhìn long tư hạo bát hạ lâm đang muốn đập máy tính kéo đi v u n g các người làm cái gì v u n g bốn tôi muốn giết anh tôi muốn giết anh buông tệ ai muốn giết anh phanh bốn cửa văn phòng bị lạc thụy đá một cước đóng lại tiếng la điên cuồng của hạ lâm bị chặn ở ngoài lập tức đi đến trước người long tư hạo cười hỏi tổng giám đốc đã giải quyết hạ lâm còn lôi dương xử lý như thế nào cậu tư quyết định nơi này giao cho các cậu mình về xem hiểu hiểu ánh mắt long tư hạo thâm trầm nhìn lạc thụy nói xong liền đứng lên đi ra cửa văn phòng anh mới vừa đi vài bước đột nhiên bị một trận chóng mặt kéo đến tấm mắt mơ mơ hồ hồ bước chân đặt xuống đông cả thân hình lảo đảo mắt thấy sẽ ngã xuống lạc thụy lăng hẳn g dạ tô dịch ba người thấy thế vẻ mặt lo lắng đi nhanh tới lạc thụy và tô dịch đỡ người anh tổng giám đốc anh làm sao thế có phải quá mệt mỏi hay không hay là anh nghỉ ngơi đi rồi lát nữa về xem tiểu thư cũng không muộn t h ầ n s ắ c lạc thụy lo lắng nhìn long tư hạo nói xong liền cùng tô dịch đỡ anh ngồi xuống s o f a trong văn phòng mới vừa ngồi lạc thụy chỉ tay vào lỗ mũi của long tư hạo kinh ngạc lên tiếng tổng giám đốc anh lại chảy máu mũi nghe vậy sắc mặt long tư hạo tái nhợt nhũ mày nhận ra được lỗ mũi anh hình như ấm nóng có màu đỏ chảy ra ánh mắt anh hơi trầm xuống đang muốn tìm khăn tay tô dịch bên cạnh rất nhanh nhẹn rút khăn giấy đưa cho anh lăng hàn dạ ngồi đối diện anh hơi cho mày trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhìn anh long thiếu tại sao đột nhiên cậu lại chảy máu múi nếu nóng trong người thì không có khả năng hiện tại đã bắt đầu mùa đông bởi vì quá mệt mỏi cái này cũng không thể trước kia cậu cũng không phải không có mệt quá lúc trước cậu mệt mỏi cũng không xuất hiện tình trạng này thân thể của cậu luôn luôn tốt cho tới bây giờ mấy loại té xịu đều không có xuất hiện lại càng không vô duyên vô cơ chảy máu mũi mình cảm thấy vì an toàn cậu hẳn nên đi kiểm tra sắc mặt lạc thụy tái nhợn trạng thái tinh thần kém đi rất nhiều so với long tư hạo nữu mày nói tổng giám đốc tôi cũng nghĩ anh nên đi kiểm tra anh đột nhiên chảy máu mũi quả thật có chút quái lạ nghe vậy lông mày anh tuấn của long tư hạo trao lại muốn đứng dậy nhưng toàn thân vẫn vô lực thân thể anh anh biết rõ trong khoảng thời gian này anh đột nhiên xuất hiện tình trạng t r ò n váng ngẫu nhiên ho khan thân thể vô lực nhưng mấy ngày nay tình trạng khá nhẹ anh cũng không để ý chỉ là hôm nay lại nghiêm trọng lên tô dịch ngồi bên cạnh anh thần sắc nghiêm trọng dường như nghĩ đến cái gì nhìn anh nói tư hạo chẳng lẽ trong cơ thể cậu độc khí mưu tạc chưa được loại bỏ hoàn toàn sao độc khí mưu tạc mù tạc tên khoa học ì c h ớ lỏ rổ đẻ tờ ỉn sủ p h i đờ là một chất lỏng nhờn không màu hoặc có màu hơi vàng n g ư ờ i có mùi giống như cải đắng hoặc mùi củ hành củ tỏi nó là một chất độc hoại từ rất đáng sợ có thể làm mục nát hệ thống hô hấp thối nát da thịt người bị hại sẽ chết trong đau đớn độc khí mưu tạc lạc thụy và lăng hàn g i ạ nghe vậy đồng thời nhìn về phía tô dịch t ô t hiếu anh nói rõ ràng tổng giám đốc tại sao lại bị chúng độc khí mưu tạc tê độc khí mưu tạc không phải chuyện nhỏ độc khí mưu tạc tồn tại trong cơ thể con người sẽ không ngừng nhân bản các tế bào ung thư làm cho các tế bào ung thư tăng lên một cách nhanh chóng mẹ ơi đây chính là giết người tổng giám đốc không phải anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo chứ nói đến đây vẻ mặt khóc lóc của lạc thụy nhìn về phía long tư hạo tổng giám đốc anh không thế chết tôi không hy vọng đầu bạc ô i không tôi không muốn kẻ tóc đen tiễn kẻ tóc đen theo như lời lạc thụy nói độc gây nên bệnh ung thư được xưng là vua thuốc độc bên trong cơ thể hấp thu hơi độc hồng cầu và tiểu cầu không ngừng giảm làm cho cơ thể con người đột b i ế n gen phát sinh bệnh ung thư còn có thể nhanh hơn tốc độ khuyết tán tế bào ung thư ung thư không thể so với cảm bạo cho dù hiện nay công nghệ xã hội phát triển nhanh nhưng bệnh ung thư vẫn thuộc loại nan y ỉa nghe lời lạc t h ủ y nói khóe môi lăng hàn dạ co rút con ngươi màu nâu nhìn lạc t h ủ y không chắc là độc khí miễu tạc cậu đừng ở đây nói lung tung dọa đến long thiếu sẽ không tốt dứt lời anh ngưng mắt nhìn thần sắc ngưng trọng của tô dịch nữ h mày hỏi làm sao biết tư hạo bị chúng độc khí miệu tạt tiếng nói anh trầm xuống trạng thái tinh thần của long tư hạo khôi phục lại sau đó đứng dậy đôi mắt nheo lại ánh mắt thâm trầm nhìn khuôn mặt của ba người kia nói mình về xem hiểu h i ể u trước tổng giám đốc thân thể của anh không sao chứ nếu không tôi đưa anh lạc thụy cũng đứng lên con ngươi lo lắng nhìn anh ngay cả quay đầu lại long tư hạo cũng không lập tức tách khỏi đám bạn đi ra phòng tổng giám đốc lạc thụy và lăng hàn dạ thấy anh hoàn toàn không xem trọng thân thể mình hai người đều nhữ mày nhìn thần sắc ngưng ơ trọng của tô dịch đang ngồi ở s o f a đối diện tô thiếu anh còn chưa nói sao anh biết tổng giám đốc bị trúng độc khí miễu tát chương năm trăm lẻ bảy vua thuốc độc hai nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy ngồi xuống lần nữa đôi mắt lắng hỏi tô dịch còn tô dịch c h o mày thần s ắ c ngưng trọng nói là trong khoảng thời gian lúc trước ở mô đô va ứng phó với ô chủ tù thuộc hạ anh ném đạn khói trong đó có chứa độc khí mịu tát đạn khói chứa thuốc độc lạc thủy to mày khuôn mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng anh không nghĩ đến chuyện lần trước anh lo lắng lại xảy ra ô chủ tù so với đạo d p thì một bên là tội phạm quốc tế một bên là nhân vật nguy hiểm hơn ồ trù tu đặc biệt buôn lậu thuốc v i ệ n buôn lậu súng ống đạn được còn tàng trữ vũ khí hóa học không nghĩ tới là thật hơi độc không phải cho đ ù a có thể xưng là vua chất độc tuyệt đối không thể xem thường nó thân s ắ c lăng hàn dạ ngưng trọng nhìn lạc thụy và tô dịch nhữ mày nói chờ long thiếu trở về công ty phải làm cho cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút lạc thụy và tô dịch gật đầu đồng ý làm như lời lăng hàn dạ nói biệt thự ven hồ thủy lộ lúc này lê h i ể u mạn đang ngủ trưa ban ngày long tư hạo ở công ty câu ngoại trừ ăn cơm rồi đi tàn bộ thì chính là ngủ từ công ty trở về long tư hạo đi thẳng lên lầu ba là phòng ngủ của anh và lê h i ể u mạn sự khác nhau lúc ở công ty chính là thân xác anh lúc này không có hiện ra một chút không thoải mái nhìn qua cả người giống như lúc trước vẻ mặt sáng láng thân mặc câu phục màu xám bạc hiệu a man i ca vạt bằng vải ca ki nghiêng v ả i vằn sọc khí chất tao nhã giơ tay nhấc chân điệu tỏa ra khí chất cao quý tuấn mỹ vô cùng toàn thân cao thấp đều tản ra hơi thở mê người đủ làm phụ nữ khắp thiên hạ điên cuồng vì anh nghe được tiếng bước chân trầm ổn vang bên ngoài phòng l ê hiểu mạn rất quen thuộc liền tỉnh dậy cô mở hai mắt ngồi dậy nhìn thấy cả người long tư hạo cô kinh ngạc chừng hai trong mắt tư hạo không phải anh ở công ty sao sao đột ngột trở về long tư hạo lập tức sải bước đến thân thể anh ngồi xuống đôi mắt hẹp dài con ngươi thăm thẳm chăm chú nhìn cô khóe môi dương lên cười ngự khi ô nhu n anh nghĩ đến em liền trở về gặp em một câu nói ngắn gọn của anh khiến trong lòng l ê hiểu mạn như được dích mật ngọt ngào hai tay mảnh khảnh của cô vòng ở cổ anh nâng đôi mắt nhìn anh đầy ôn nhu và thâm tình tư hạo em cũng muốn gặp anh đôi mắt long tư hạo tràn đầy ý cười túi đầu hôn cánh môi của cô thanh âm trầm thấp ôn thuận không q u ấ y g i y em nghỉ ngơi anh về công ty lên hiểu mạn hơi nhữ mày trong mắt hiện lên vẻ không muốn không phải anh vừa trở về sao không thể đợi một chút nữa sao ánh mắt hiện lên vẻ không muốn của cô bị anh thu vào trong mắt con n g ư ờ i long tư hạo hơi co rút ngón tay thon dài trắng nón nhẹ nhàng vớt hàng lông mày khẽ nhăn của cô khóe môi cười chứa đầy sự sùng nịt hiểu hiểu anh trở về chỉ muốn nhìn em một chút hiện tại đã nhìn xong anh đương nhiên phải trở về công ty như thế nào em quyến luyện anh lê hiểu mạng không nghĩ sẽ che giấu tình cảm đối với anh cô dùng lực gật gật đầu nhìn anh không muốn đâu thấy cô gật đầu thừa nhận đôi mắt hẹp dài của long tư hạo tô đầm ý cười anh ôm cô vào lòng l ự c túi đầu trống lên chắn cô ánh mắt ôn nhu sủng nịch nhìn cô anh ở lại đây với em một lúc được lê hiểu mạn ngâng ánh mắt ôn nhu nhìn anh áp đến đôi môi của của anh hôn lên cô muốn rời khỏi môi anh long tư hạo đột nhiên chế trụ g ã y của cô đ è lên cánh môi của cô chặt chẽ hôn sâu thêm ngay lúc hai người đang hôn kịch liệt tiết hầu long tư hạo đột nhiên ngương ngứa lông mày tuấn tú của anh trao lại nhanh chóng rời khỏi cánh môi của lê hiểu mạn lê hiểu mạn thấy long tư hạo đột nhiên buông cô ra ánh mắt mê ly của cô có chút khó hiểu nhìn anh tư hạo làm sao vậy mộ tờ tay long tư hạo nắm lại nhẹ nhàng đặt lên môi của anh không cho anh khụ ra tiếng nhưng anh càng nhịn yếu hầu càng ngứa và khó chịu anh cực lực chịu đựng không cho lê hiểu mạn tìm ra manh mối sùng lịch nhìn cô cười hiểu hiểu anh không sao anh đi vào phòng t ắ m dứt lời anh đứng dậy x ả i bước đến phòng t ắ m lê hiểu mạn thấy thế đôi mày thanh tú cau chặt lại không rõ anh làm sao cô cũng xuống giường đi tới trước cửa phòng t ắ m đẩy đẩy cửa lại phát hiện bên trong phòng tắm long tư hạo đã khóa cửa tư hạo cô khẽ gọi một tiếng tau mày lo lắng hỏi rốt cuộc anh làm sao vậy trong phòng tám hai tay long tư hạo trống trên bồn rửa mặt lông mày anh tuấn nhũ chặt nắm tay để trên đôi môi lạnh nhạt không cho chính anh ho khan bởi vì anh biết lê hiểu mạng đang đứng bên ngoài phòng tám anh không muốn c ô lắng hiểu hiểu anh không sao anh ra liền dứt lời anh không chịu được liên tiếp ho vài cái chờ anh bình ổn lại nâng con ngươi nhìn chiếc gương trên bồn rửa mặt lại phát hiện trên môi anh có vết máu trong lòng anh cả kinh trên bàn tay trắng nón cũng dính máu con ngươi bên trong đôi mắt hẹp dài của anh xuất hiện một trận sóng n ầ m gương mặt tuấn mỹ tái nhợn ánh mắt như tranh vẽ s ẹ n qua một tia phức tạp thần sắc bi thường chẳng lẽ khi độc ở bên trong cơ thể anh anh đột nhiên cảm giác cơ thể mình vô lực hai tay dùng toàn lực chống đỡ trên thành rửa mặt cố gắng bảo đảm thân thể của anh sẽ không giống lúc ở công ty đột nhiên ngã xuống thân thể anh hơi nghiêng đôi mắt hẹp dài nhìn c h ầ m c h ầ m ngoài phòng tám con ngươi thâm trầm u ám s ẹ t qua tia bi thống và hoảng sợ nếu độc còn ở trong người anh vậy anh còn có thể sống được bao lâu ba huyên huyên có chuyện nói ba các bảo bối đối với kết cục của hạ lâm có vừa lòng không huyên huyên cảm ơn phần thưởng của các bảo bối gửi chúc các bảo bối hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày không lãng phí thời gian đọc của các bảo bối huyên huyên sẽ không ở trong chính văn cảm tạ các bảo bối nào nào cái này có vài lời nói với người xa lạ không có vượt qua ba trăm tự là miễn phí cho nên các bảo bối yên tâm hạ hạ chương năm trăm lẻ tám yêu anh ấy đời này không thay đổi một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo ở trong phòng tắm rất lâu lúc anh đi ra sắc mặt và tinh thần đều đã rất tốt không hề giống một người vừa ho ra máu lê hiểu mạn ngồi trên giường lớn thấy anh đi ra thì lập tức đứng dậy ánh mắt trong suốt của cô nhìn anh chằm chằm giọng điệu lo lắng tư hạo có phải vừa rồi anh ho không thấy cô lo lắng như vậy long tư hạo nhún mày giọng điệu thoải mái hỏi em nghe thấy sao lê hiểu mạn khẽ gật đầu đang muốn hỏi anh làm sao thì anh đã rối tay ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn để lên c h ắ n cô, dịu dàng nói, hiểu hiểu, đừng lo lắng, anh không sao, thỉnh thoảng ho khan cũng bình thường thôi mà. Lê hiểu mạn nhìn anh chằm chằm, có phải anh bị cảm không. Long tư hạo sủng nịch nhìn cô, con môi cười, không đâu, anh không sao thật mà, nha đầu ngốc, đừng lo lắng cho anh. Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên môi cô, được rồi, anh phải đi làm đây. anh lập tức buông cô ra ngay lúc anh xoay người lê hiểu mạn đột nhiên kéo anh lại n à o vào lòng anh đôi tay mảnh khảnh ôm chặt vòng eo mạnh mẽ tư hạo để em đi cùng anh đến bệnh viện hoặc là gọi bác sĩ tới cũng được đột nhiên anh ho khan em rất lo lắng long tư hạo mỉm cười nhìn hiểu hiểu anh thật sự không sao không cần quá lo lắng anh phải đến công ty rồi anh vừa muốn buông cô ra cô lại ôm chặt anh không rời long tư hạo hạ mắt nhìn cô gái nhỏ ôm mình không rời ánh mắt đầy ý cười hiểu hiểu sao đột nhiên lại dính người vậy lê hiểu mạn nhữ mày nhìn anh cười mềm mại đáng yêu mềm không phải anh luôn muốn em dính sao long tư hạo hơi hơi nhữ mày giọng điệu ôn nhu đúng vậy nếu em đã không nỡ rời xa vậy anh không đến công ty nữa ở nhà với em nhé nghe anh nói ở lại lê hiểu mạn đột nhiên cảm thấy vui vẻ nhưng cô không thể í c h kỷ giữ lấy toàn bộ không gian của anh như vậy được tối nào anh cũng đúng giờ về nhà ăn cơm với cô đưa cô đi dạo ôm công ngủ cô đã cực kỳ thỏa mãn rồi cô không thể lại chiếm lấy thời gian ban ngày của anh nữa anh cũng có chuyện của anh cô càng không thể làm chậm trễ công việc của anh được cô bưng lòng tay ra ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn anh tư hạo không cần anh đến công ty đi buổi tối muốn ăn cái gì em làm cho anh long tư hạo đưa mắt nhìn cái bụng đã lộ ra của cô ánh mắt ngập tràn tình ba con hiểu hiểu em chỉ cần vui vẻ ở cùng bảo bối của chúng ta là được những việc khác cứ để giúp việc làm anh không muốn em mệt mỏi vâng lê hiểu mạn nhìn long tư hạo khẽ gật gật đầu sau đó nhìn theo anh rời khỏi phòng ngủ lúc bóng dáng anh tuần ấy biến mất khỏi mắt cô cô lại nhữ mày trong đầu lại suy nghĩ về anh bởi vì không có việc gì làm lại không ngủ được mang thai lại không thể nghịch điện thoại cô liền tựa vào đầu giường đọc mấy cuốn sách dành cho phụ nữ có thai cứ một lát cô lại nhìn giờ đến khoảng sáu giờ cô mới đặt sách xuống đi vào phòng bếp tuy đã đồng ý với long tư hạo sẽ không tự nấu cơm nhưng cô vẫn muốn tự tay nấu cho anh nhìn anh ăn cơm cô nấu cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc cô tin long tư hạo cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc không có người đàn ông nào lại không thích ăn cơm người phụ nữ mình yêu thương nấu cũng không có người phụ nữ nào không muốn nấu cơm cho người đàn ông của mình cả nam chủ ngoại nữ chủ nội long tư hạo bận việc ở ngoài cô muốn làm chút gì đó cho anh chờ cô đến phòng bếp đầu bếp nghe cô nói muốn tự làm cơm thì ở bên cạnh phụ giúp chỉ là cô vội vàng hơn một giờ làm một bàn đồ ăn nhưng long tư hạo lại không về đúng giờ trời đã tối rồi c ô ngồi trước bàn ăn đợi anh rất lâu đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm bàn ăn từ lúc buốc hơi nóng nghi ngút đến khi ngồi lạnh hơn tám rưỡi mà long tư hạo vẫn chưa về cô nhíu mày cầm điện thoại gọi cho long tư hạo nhưng người nhận máy lại là trợ lý của anh ấy lê tiểu thư long tổng đang phải dự một bữa tiệc rất quan trọng sẽ về trễ một chút cô không phải chờ anh ấy đâu cúp điện thoại xong lê hiểu mạn vẫn ngồi trước bàn ăn do mắt hiện lên sự mất mát chú thành quản g i a đi vào nhà ăn thấy đồ ăn đều đã nguội thì cúng kính hỏi thiếu phu nhân đồ ăn nguội cả rồi có cầm hâm nóng lại không ạ lê hiểu mạn đưa mắt nhìn quản g i a khẽ mí môi chú thành giờ chưa cần đâu đợi tư hạo về đã chú thành khẽ gật đầu rồi ra ngoài mà lê hiểu mạn vẫn ngồi chờ trước bàn ăn sở dĩ cô không hâm nóng lại là vì sợ nếu hâm nóng quá nhiều sẽ làm mất đi hương vị đến lúc long tư hạo về ăn sẽ không ngon nữa cô cho rằng long tư hạo tầm hơn mười hai giờ sẽ về nhưng cô đợi đến hai giờ sáng mà vẫn không thấy anh đâu trong lúc đó quản gia cũng đã nói mấy lần bảo cô đi ngủ trước không cần đợi long tư hạo mà lạc thụy cũng gọi điện mấy lần nói long tư hạo có thể sẽ về rất khuya để cô không cần chờ nhưng cô vẫn ngồi trước bàn an mãi đến bình minh cô cũng không đợi được long tư hạo trở về chương năm trăm chín yêu anh ấy đ ờ i này không thay đổi 2. nhóm dịch thất liên hoa thấy qua bữa sáng mà anh vẫn không về cô mới thu dọn đồ trên bàn ă n cũng để cho quản gia chuẩn bị xe cô muốn đến nghị trang an khang đến nơi cô xuống xe nhưng không để lái xe đi theo một mình đi vào tuy cô đã có thai hơn năm tháng nhưng hành động vẫn rất tự nhiên không hề giống phụ nữ có thai cổng kềnh vô lực đến trước mộ lê tố phương cô nhìn chằm chằm bức gạng trên bia mộ trong lòng lại khẽ đau mẹ gọi khẽ một tiếng hốc mắt đỏ hoe vươn tay nhỏ từ từ quỳ xuống thân thể nhỏ x i n h của cô tựa vào bia mộ tay nhỏ vớt ve ảnh chụp của lê tô phương rơi lệ mẹ con đến thăm mẹ đây con rất nhớ mẹ túi xuống cô lại tiếp tục nói xin mẹ h ã y tha thứ vì con không nghe lời mẹ rời khỏi tư hạo anh ấy thật sự rất tốt rất yêu con con cũng rất thương anh ấy cực kỳ cực kỳ yêu con nợ anh ấy rất nhiều anh ấy trả giá vì con nhiều như vậy mà con chưa làm được gì cho anh ấy vì vậy sau này con sẽ dùng cả đời để thương con xin lỗi cho dù mẹ họ dưới suối vàng có bảo con bất hiếu thì con cũng sẽ không rời bỏ anh ấy đâu dứt lời cô nước nở nhìn ảnh chụp lê tố phương trên bia mộ mẹ mẹ yên tâm con sẽ không để mẹ chết oan như vậy đâu tư hạo đang điều tra chuyện mẹ bị giết con tin anh ấy anh ấy nhất định sẽ tìm ra hung thủ thật sự báo thù cho mẹ nhìn mộ lê tố phương hồi lâu cô mới đỡ bia mộ từ từ đứng dậy lúc này phía sau cô vang lên một giọng nói quen thuộc mạn mạn nghe tiếng lê hiểu mạn sững sờ đưa con mắt lệ ướt mông lung lên nhìn thấy người đứng trước mặt cô quả nhiên là hoác vân hy hoác vân hy thấy cô đỏ mắt thì n h í mày hỏi mạn mạn sao em lại ở đây một mình long tư hạo không đi với em sao em đang mang thai anh ta vẫn yên tâm để em một mình ở đây lê hiểu mạn nhau mắt lạnh nhạt nhìn anh ta sao anh lại ở đây hoác vân hy n h í chặt mày đôi mắt như mực không khỏi có mấy phần bị thương anh đến thăm b à nghĩ mộ gì cũng ở đây nên qua xem đúng lúc em cũng nói đến đây anh ta im lặng một chút mới lo lắng nhìn cô hỏi mạn mạn em và lòng tư hạo có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không sao anh ta lại không đi với em thấy hoác vân hy lại đang nói bóng nói gió gì đó lê hiểu mạn lại càng nhíu chặt mày hơn hoác vân hy rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì tôi và tư hạo rất tốt chẳng xảy ra chuyện gì hết dứt lời lê hiểu mạn xoay người định rời khỏi thì bị hoắc vân hy giữ lại anh ta nhìn cô chằm chằm ánh mắt thâm tình mạn mạn em biết không anh vẫn rất yêu em cũng đang chờ em nếu long tư hạo đối xử với em không tốt thì chỉ cần em đồng ý em có thể về bên anh bất cứ lúc nào anh không ngại em đã từng ở bên cùng với long tư hạo đâu nếu em cho anh cơ hội anh nhất định sẽ thương em yêu em gấp bội l ê hiểu m ạ n dùng lực tránh khỏi tay hoác vân hy lạnh lùng nhìn anh ta hoác vân hy không cần tư hạo đối xử với tôi rất tốt tôi sẽ không rời khỏi anh ấy anh ấy cũng sẽ không rời khỏi tôi tôi yêu anh ấy đời này không thay đổi lời nói của cô kiên định khiến hoác vân hy lui một bước dài đôi mắt đen nhìn cô đau khổ không tôi h ánh mắt mất mát thê lương con n g ồ i mạn mạn cho dù như thế nào lòng anh với em cũng sẽ không đổi anh sẽ chờ cho dù là cả đời anh cũng sẽ chờ đời này anh sẽ không yêu một ai nữa nếu ngày nào đó anh chết mà em vẫn không chịu chấp nhận anh thì anh cũng sẽ không hối hận là anh bỏ lỡ em làm em tổn thương cho dù anh dùng phần đời còn lại cũng không bù đắp được lỗi lầm của mình mặc cho hoác vân hy nói lòng lê hiệu m ạ n vẫn bình lặng như thường nếu những lời này đổi sang lòng tư hạo nói cô nhất định sẽ xúc động không thôi hoác vân hy thấy anh ta đã nói xong những lời đó mà l ê hiểu m ạ n vẫn lạnh lùng lòng anh ta dì máu đau đớn đến tận xương tủy mạn mạn ánh mắt anh ta c h ầ m xuống đôi mắt đen lướt nước anh ta là một người đàn ông đầu đội trời chân đập đất giờ phút này lại muốn khóc lớn vì người con gái mình yêu lại yêu người đàn ông khác mạn mạn của anh ta sao lại có thể yêu người khác chỉ cần nghĩ đến việc cô yêu long tư hạo cực kỳ yêu lòng anh ta lại đau khổ như bị chém từng nhát cố gắng che đậy ánh mắt bi thương hoác vân hy dịu dàng nhìn cô mạn mạn long tư hạo không đi với em vậy em tới một mình xa phụ nữ có thai hoạt động không tiện lắm để anh đưa em về nhé lê hiểu mạn nhìn vẻ mặt lo lắng của hoác vân hy giọng điệu băng lãnh không cần tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với anh nữa hoác vân hy lần sau nhìn thấy tôi thì mời anh làm bộ như không quen biết tránh xa tôi ra một chút ok những lời này của cô lại khiến hoác vân hy đỏ mắt chương năm trăm mười mặt trời mọc hướng tây một nhóm dịch thất liên hoa khoe mắt anh ta dần ư ớ c át ánh mắt bi thương nhìn cô mạn mạn anh chỉ muốn làm chút gì cho em chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không được sao em có biết anh hối hận bao nhiêu muốn bù đắp sai lầm của anh bao nhiêu không mỗi ngày anh đều sống trong hối hận và thống khổ em chỉ hy vọng có thể làm chút gì cho em bù đắp anh nợ em anh chỉ muốn thông qua làm chút gì cho em giảm bớt ấ y n ấ y đối với em trong lòng anh anh chỉ muốn có thể tốt hơn một chút tại sao em không chịu tắc thành cho anh xem như em cho anh một cơ hội chuộc tội em cho anh làm chút chuyện cho em được không dứt lời hai tay anh ta ôm lấy hai vai lê hiểu mạn nước mắt không khống chế được nữa trượt xuống dọc theo khuôn mặt tuấn tú của anh ta giọng nói bi thương và hối hận mạn mạn anh xin em cho anh một cơ hội chuộc tội được không anh không bắt em nhất định phải tiếp nhận anh nữa em chỉ cho anh đưa em quan tâm em một chút anh đã có thể tốt hơn rất nhiều anh biết anh làm quá nhiều chuyện sai lầm anh không đáng được em tha thứ coi như em thương hại anh bố thi anh được không anh không muốn sống trong hối hận và ấ y náy tự trách em hiền lành như vậy tại sao không thể phát chút thiện tâm cho anh một cơ hội chủ tội anh ta cả ngày đều sống trong hối hận thống khổ ấ y náy tự trách bi thương anh ta đã sắp không thở được anh ta chỉ muốn có thể có một cơ hội chủ tội như vậy ít ra anh ta không cần b i thương ấy nấy như nữa. khiến anh hận không chính và tự trách như thế nữa. Điều khiến anh ta hối hận không thôi hối Điều lê à giao người phụ nữ anh ta nữ phụ y u sâu đậm c hiểu o n g ư ờ đàn ông、khác. Anh ta hận không khác. h ta t bằng mình thành vạn đoạn. thây h Lê i ể mạn vì lời nói đau đến không muốn sống của anh ta mà ngước mắt kinh ngạc nhìn anh ta thấy gương mặt tuấn tú của anh ta đã bị nước mắt hối hận và áy n ấ y thơm ướt cô hơi cau mày lạnh lùng đẩy anh ta ra nếu như đổi lại là một năm trước lời này của anh đủ để dung chuyển toàn bộ cánh cửa lòng của cô còn làm cô yêu sâu đậm nhưng bây giờ c ô ngoại trừ cảm thấy anh ta thật sự rất đ a n g buồn đáng thương đáng ghét ra không có tâm t ì n h khác anh ta đã không thể làm cô xúc động lòng cô đã hoàn toàn bị l o n g tư hạo chiếm cứ cuộc đời này tất cả ưu tư thì n ộ ai ố của cô đều chỉ vì l o n g tư hạo nụ cười của cô chỉ nở rộ vì anh chỉ vui vẻ vì anh cô lạnh lùng nhìn anh ta tôi có tài xế đưa đi tôi không cần anh đưa dứt lời l ê hiểu mạn không để ý tới hoác vân hy xoay người rời đi khi cô tới bãi đậu xe nghĩa trang an thái cô quét mắt một vòng phát hiện tài xế vừa đưa cô tới lại không c o ở đây ngay cả chỗ đậu xe bên kia cũng không cô nhớ mày chẳng lẽ tài xế về trước rồi hoác vân hy đi ra theo thấy cô đứng tại chỗ như mày nhìn cô nghi ngờ hỏi mạn mạn sao thế không nhìn thấy tài xế đưa em tới sao lê hiểu mạn meo mắt nhìn hoác vân hy vẫn không để ý tới anh ta tự đi ra bên đường đón xe hoác vân hy thấy thế lập tức khởi động xe bèn n h ì màu đen của anh ta chạy đến bên cạnh lê hiểu mạn anh ta mở cửa xe ghế cạnh tài xế ra ánh mắt ôn nhu nhìn cô mạn mạn lên xe đi tài xế em không coi ở đây em lại đang mang thai một mình đón xe không an toàn bây giờ em ở đâu anh đưa em về l ê hiểu mạn ở thủy lộc hồ hoác vân hy cũng không biết anh ta cho là cô ở hồng hoa huyện từng đến đó tìm cô nhưng sau mới biết cô đã không còn ở đó nữa sau khi l ê hiểu mạn vào ở biệt thự ven hồ thủy lộ cũng rất ít đi ra những người khác không có giấy thông hành cũng không vào được hoác vân hy đương nhiên không biết cô ở đó lê hiểu m ạ n cũng không ngồi vào xe hoác vân hy cô sẽ không có liên quan gì đến hoác vân hy mà cô cũng biết lòng tư hạo rất để ý hoác vân hy cho nên cô ta càng không thể có chút dính líu gì với hoác vân hy nữa đợi một hồi thấy có xe tới cô vây xe liền trực tiếp ngồi vào cô gọi cho lê trấn hoa trước chắc chắn ông đang ở đâu mới nói địa chỉ cho tài xế sau tang lễ lê tố phương nửa tháng nay cô luôn ở thủy lộc hồ không đi gặp cậu cô nên cô thừa dịp hôm nay đi ra ngoài vừa vặn đến gặp cậu cô một lần dù sao hiện tại người thân của cô trừ long tư hạo và bảo bảo trong bụng chỉ có cậu lê trấn hoa và anh họ lê văn bác hoác vân hy thấy lê hiểu mạn tình nguyện đón xe cũng không chịu ngồi lên xe anh ta anh ta bi thương đau lòng đập kính chắn l gió trong lòng đau đớn không cách nào nói rõ sau đó anh ta cho xe chạy theo vì chuyện của lê tố phương lê văn bắc làm giám đốc tài vụ ở ngư yến lầu lê trấn hoa còn chưa thoát khỏi đau buồn vì lê tố phương qua đời cũng không đến ngự yếu lầu mì thực nữa mì thực thức ăn làm bằng bột mì mấy học trò ông nhận đều làm thay ông ở ngự yến lầu mấy tháng ngắn ngủi danh tiếng mị thực của lê gia chẳng những vang dội còn kiếm được một ít tiền chương năm trăm mười một mặt trời mọc hướng tây hai nhóm dịch thất liên hoa lê trấn hoa và lê tố phương vốn muốn kiếm được tiền nhờ việc này cộng thêm tiền bọn họ tích góp mua một căn nhà ở trung tâm thành phố nhưng còn chưa đi xem p h ò n g l ú lê tố phương đã qua đời chuyện này phải gắt lại nửa tháng trước lê trấn hoa và lê văn bắc dọn ra khỏi ngự yến lầu hai người mướn căn hộ hai phòng ở ngoài gần ngự yến lần cách nhau chưa tới hai trăm thước căn hộ một trăm hai mươi m hai coi như rộng rãi hơn nữa giá cả không đắt lắm vì lê hiểu mạn gọi trước lê văn bắc biết cô sẽ đến nên đứng ở địa điểm đã hẹn chờ cô thấy lê hiểu mạn từ trên xe taxi đi xuống anh ta lập tức đi lên đưa tay đỡ cô lê hiểu mạn đứng vững ngước mắt nhìn anh ta mí môi m cười anh văn bác cảm ơn lê văn bác chuẩn bị lên tiếng đột nhiên một chiếc xe bẹn nhỉ dừng lại sau lưng lê hiểu mạn không xa người xuống xe chính là hoác vân hy thấy hoác vân hy lê văn bác nhụ mày ánh mắt thoáng qua k i a phức tạp mạn mạn nghe tiếng hoác vân hy sau lưng lê hiểu mạn xoay người thấy anh ta đang đi tới cô vẻ mặt cô kinh ngạc nhâm mắt lạnh lùng nhìn anh ta anh đến làm gì bất kể sắc mặt lê hiểu mạn lạnh lùng bao nhiêu hoác vân hy vẫn cười ôn nu mạn mạn anh đến thăm cậu dứt lời anh ta lại nhìn lê văn bác l ê phép cười một tiếng văn bác cậu có ở nhà không lê hoác bác nhìn hoác vân hy l ê phép gật đầu có hoác tâu anh đây là hoác vân hy nhìn lê văn bác cười nói văn bác chúng ta từ nhỏ lớn cùng nhau không cần khách sáo như vậy vẫn cứ gọi tên tôi vân hy đi lê văn bác và hoác vân hy cùng t u ổ i hoác vân hy chỉ lớn hơn lê văn bác ba tháng hai người lúc nhỏ vì lê hiểu mạn mà từng gặp nhau chỉ là tính cách lê văn bác tương đối hướng nội lại tự mình học tập rất ít nhập bọn với bạn bè anh ta là một mọc sách mặt học tập vô cùng ưu tú vốn có cơ hội xuất ngoại du học nhưng anh ta từ bỏ nếu hỏi nguyên nhân dĩ nhiên là vì không yên tâm b à anh ta lê trấn hoa đánh bạc thành tính và cô lê tô phương nguyên nhân quan trọng nhất đương nhiên là không yên tâm người anh ta gọi là em họ lê hiểu mạng lê văn bác thấy hoác vân hy trước kia kiêu ngạo lúc này lại hạ thấp mặt mày vui vẻ nên đón lê phép nói hoác tổng nếu đã tới đi lên ngồi một lát đi hoác vân hy thấy lê văn bác mời anh ta lên trong lòng dĩ nhiên rất vui mừng anh ta đang muốn nói được lê hiểu mạn ở bên cạnh lãnh đạo nói anh văn bác anh cho người không liên quan đi lên làm gì dứt lời ánh mắt cô càng lạnh lùng nhìn hoác vân hy hoác tổng anh đứng đi lên mạn mạn anh chỉ lên thăm cậu một chút mà thôi vậy cũng không được sao mắt hoác vân hy đầy bi thương nhìn cô lê hiểu mạn không để ý anh ta mà nhìn lê văn bác anh văn bác chúng ta đi lên sau đi cô đi trước lê văn b á c gật đầu với hoác vân hy xoay người đuổi theo lê hiểu mạn lê văn b á c và lê trấn hoa mướn nhà ở lầu mười biết lê hiểu mạn sẽ đến lê trấn hoa đã sớm chờ ở ngoài cửa nên vừa ra cửa thang máy lê hiểu mạn liền thấy ông chờ ở ngoài mới nửa tháng ngắn ngủi ông tiểu tụy không ít người cũng già đi rất nhiều cặp mắt sưng đỏ rất rõ ràng cho thấy khóc lâu cậu thấy lê trấn hoa chóc mũi lê hiểu mạn chua sót mắt nổi lên tầng hơi nước lê trấn hoa thấy cô sắp khóc lập tức đi lên nắm tay cô mạn mạn vào trước đi lúc lê hiểu mạn theo lê trấn hoa vào cửa thanh âm hoác vân hy lại vang lên sau lưng cậu lại nghe thanh âm hoác vân hy ánh mắt lê h i ể u mạng xẹt qua tia tức giận và chán ghét sao anh ta giống như âm hồn không tiêu tan lê trấn hoa xoay người thấy hoác vân hy cũng tới ông bất ngờ hoác tổng ông kinh ngạc nhìn hoác vân hy sao cậu cũng tới hoác vân hy thấy lê trấn hoa khách sáo kêu anh ta hoác tổng anh ta không thích đứng trước kia cảm thấy không có gì nhưng bây giờ anh ta không muốn bày dáng vẻ người thân trước mặt lê h i ể u mạng không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng lê hiểu mạn anh ta cười nhìn lê trấn hoa vừa khách sáo vừa thân thiết cậu cậu và văn bác đều kêu con là vân hy là được rồi cậu kêu hoác tổng con cũng ngại lê trấn hoa thấy anh ta trở nên rất thân thiện hoàn toàn khác trước kia ông lại kinh ngạc và bất ngờ hoác vân hy trước kia sẽ không để ý tới những người gọi là thân thích nghèo này trong miệng lý tuyết hà chớ nói chi là thân thiết hiền hòa nói ông trực tiếp kêu tên anh ta hoác vân hy thấy lê trấn hoa kinh ngạc nhìn anh ta trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng khó xử trước kia vì anh ta hiểu lầm lê hiểu mạn cho nên mới lãnh đạm với người nhà cô thậm chí là xem thường nhưng bây giờ xóa bỏ hiểu lầm anh ta đương nhiên sẽ không giống trước kia anh ta nhìn lê hiểu mạn sau đó nhìn lê trấn hoa lúng túng lại h ã y náy nói xin lỗi cậu thật xin lỗi trước kia là con không tốt con có chỗ bất kính với cậu xin cậu tha thứ cho lê trấn hoa không nghĩ tới hoác vân hy vậy mà sẽ buông xuống cái giá tổng giám đốc của anh ta nói xin lỗi ông ông lại thấy ngoài ý muốn hôm nay là ngày gì mặt trời mọc hướng tây sao hoác thiếu ra trước kia tâm cao khí ngạo lạnh lùng đối đãi người khác lại nói xin lỗi ông ông có nghe lầm không hay là ông nhìn lầm rồi đứng trước mắt ông không phải là hoác vân hy chương năm t r ư ờ i hai càng nhìn càng thấy nhiều tật xấu một nhóm dịch thất liên hoa lê văn bắc bưng hai ly trà và một ly sữa bò đi ra anh ta đặt ly trà ở trước mặt hoác vân hy và lê trấn hoa trước rồi mới bưng sữa bò cho lê hiểu m ạ n bởi vì lê hiểu m ạ n là phụ nữ có thai nếu uống trà thì không tốt lắm nên anh ta cẩn thận không pha trà cho cô mà chuẩn bị cho cô một ly sữa bò nóng bưng ly sữa bò nóng hổi lên lê hiểu mạn nhìn về phía lê văn bác nói câu cảm ơn sau đó cô quét mắt nhìn p h ò n g khách thấy trang trí trong nhà khá ổn thì liếc nhìn lê trấn hoa hỏi cậu nơi này là hai người mua lại sao lê trấn hoa nhíu chặt mày lại khuôn mặt tái nhuận tiểu tụy đã già đi rất nhiều của ông ta dâng lên nồng đậm bi thương là thuê cậu và mẹ cháu vốn định mua một ăn lời còn chưa dứt bởi vì nhắc tới lê t ố phương nước mắt của ông lại không cầm được mà tuân xuống một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lại thương tâm bi thống g ạ t lệ khóc không thành tiếng ba lê văn bác nhữ mày lại anh ta liếc mắt nhìn lê hiểu mạn mới gặt lệ khuyên nhủ ông ba người chết không thể sống lại ba đừng thương tâm nữa ba như vậy thì mạn mạn cũng sẽ thương tâm theo ba lê trấn hoa nước mắt lưng chòng nhìn về phía hoác vân hy hơi l u n g túng vân hy xin lỗi đã để cho cậu chê cười rồi tôi tôi hoác vân hy nhíu mày lại anh ta hoàn toàn không có ý d ễ c ậ t lê trấn hoa ông ta đã mất chị anh ta có hiểu được tâm trạng bi thương của ông ta tựa như lúc trước sau khi ba anh ta qua đời anh ta cũng thương tâm đau buồn một đoạn thời gian rất dài liếc nhìn lê trấn hoa anh ta cũng khuyên nhủ cậu văn bác nói đúng đấy người chết không thể sống lại cậu cố nén bi thương lê hiểu mạng đứng lên ngồi vào bên cạnh lê trấn hoa cô vươn tay ra cầm lấy tay ông nhìn về phía ông ta cố gắng để ép nước mắt sắp dâng trào ra khỏi hốc mắt ôn h ò a khuyên nhủ cậu mẹ qua đời cháu biết cậu rất thương tâm khổ sở nhưng cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình cậu cứ tiếp tục bi thương khóc nhiều như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến thân thể anh văn bắc cũng sẽ thương tâm lo lắng cho cậu nguyện vọng lớn nhất khi mẹ cháu còn sống là hy vọng cậu có thể phân chấn điều bà đau lòng nhất quan tâm nhất chính là thân thể của cậu vì vậy nếu cậu cứ như vậy mà bị bệnh mẹ cháu ở dưới suối vàng biết cũng sẽ lo lắng cậu không hy vọng mẹ cháu ra đi không thanh thản sao những lời này của lê hiểu mạn đã có tác dụng mặc dù trong lòng lê trấn hoa vẫn bi thương khổ sở nhưng cũng không khóc không ra tiếng giống như vừa này nữa ông ta nhìn lê hiểu mạn rồi gật đầu mạn mạn nói đúng cậu không thể thương tâm nữa cậu muốn phân chấn nghe ông ta nói như vậy lê hiểu mạn khẽ nở nụ cười cậu nói vậy là đúng rồi lê trấn hoa nhìn cô mỉm cười rồi nhìn về phía hoác vân hy khách khí nói vân hy mạn mạn hiếm khi hai cháu tới một chuyến vậy khoan hãy về ở lại ăn cơm với cậu đi hoác vân hy tự nhiên là rất vui vẻ khi có thể ở lại dùng cơm nhưng anh ta không đáp ứng ngay lập tức mà nhìn về phía lê hiểu mạn giống như là đang hỏi ý cô lê trấn hoa thấy anh ta nhìn về phía lê hiểu mạn cũng nhìn về phía cô mạn mạn cứ quyết định như vậy đi cháu cũng khoan hãy đi ăn cơm rồi đi cậu sẽ tự mình xuống bếp dứt lời ông ta liền đứng lên đi vào phòng bếp lê văn bác thấy lê trấn hoa đi vào phòng bếp thì nói muốn đi vào hỗ trợ rồi cũng đứng lên sau khi lê văn bác đi vào phòng bếp trong phòng khách chỉ còn lại lê hiểu mạn và hoác vân hy hoác vân hy nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt của lê hiểu mạn anh ta cau mày khẽ gọi mạn mạ n lê hiểu mạn vô cùng không thích ngồi đợi trong cùng một không gian với hoác vân hy cô đứng lên lạnh lùng liếc nhìn anh ta hoác vân hy anh nói thật cho tôi biết những hình ảnh xuất hiện trong hôn lễ của anh và hạ lâm kia có phải là do anh làm hay không hoác vân hy không ngờ rằng cô lại đột nhiên nhắc tới chuyện này anh ta thoáng hoảng sợ anh ta nhìn về phía cô bằng ánh mắt tràn đầy tội lỗi và áy náy mạn mạn thật xin lỗi lê hiểu mạn lạnh lùng nheo mắt lại nhìn anh ta thật sự có liên quan đến anh hoác vân hy không lên tiếng anh ta nhớ mày chặt hơn trên gương mặt tuấn tú viết đầy tội l ỗ i và áy náy những hình ảnh kia là kiệt tác của long quân triệt nhưng anh ta không thể làm l o n g quân triệt bại lộ nên chỉ có thể tự gánh lấy chuyện này lê hiểu mạn thấy hoác vân hy không lên tiếng thì coi như là anh ta thầm chấp nhận cô lạnh lùng con ngôi t r â m t r ọ c nhìn anh ta hoác vân hy anh thật sự rất hèn hạ có phải anh chỉ biết làm những chuyện ăn trộm gà trộm chó như thế này hay không hoác vân hy áy náy nhìn lê hiểu mạn anh ta nhíu mày lại mạn mạn thật xin lỗi anh làm như vậy chỉ bởi vì quá yêu yêu lê hiểu mạn hơi híp mắt lại khinh thường nhìn anh ta hoác vân hy anh đừng có mà nói chữ yêu này với tôi căn bản là anh không hiểu tình yêu là gì dứt lời lê hiểu mạn không để ý tới hoác vân hy nữa cô đứng lên rồi đi thẳng về phía phòng bếp nếu không phải là vì nơi này là nhà cậu của cô cô không thể làm chủ cũng không muốn làm cậu của cô mất mặt thì cô đã sớm đuổi anh ta ra ngoài rồi mà sự kiện kia ảnh kia cô sẽ không để yên như vậy đâu quân tử báo thù mười năm không muộn một ngày nào đó cô sẽ để cho hoác vân hy thân bại danh liệt sau khi cô đi vào cũng chỉ lại hoác vân hy ngồi ở trong phòng khách một mình làm xong cơm tối lê trấn hoa ra gọi hoác vân hy lúc ăn cơm lê hiểu mạn cũng không để ý tới anh ta luôn chỉ có lê trấn hoa chiêu đại anh ta chương năm trăm mười ba càng nhìn càng thấy nhiều tật xấu hai nhóm dịch thất liên hoa anh ta thấy lê hiểu mạn không để ý tới mình trong lòng lại cảm thấy ấ y náy và mất mát cơm nước xong anh ta cũng không lập tức rời đi mà ngồi ở trong phòng khách chờ đưa lê h i ể u mạn trở về vì sợ lê trấn hoa còn đau lòng vì cái chết của lê tô phương lê h i ể u mạn ở lại khuyên nhủ ông một lúc khuyên ông đừng nên quá bi thường thấy ông đã n g h ĩ thông hơn rất nhiều cô mới yên tâm đứng dậy chuẩn bị rời đi cậu thời gian cũng không còn sớm cháu phải đi rồi qua mấy ngày nữa cháu sẽ trở lại thăm cậu và anh văn bác cô nói với lê trấn hoa s o n g lê hiểu mạn lại nhìn về phía lê văn bác cô khẽ mỉm cười nói anh văn bác chuyện của cậu nhờ anh vậy anh biết rồi anh sẽ chăm sóc tốt cho ba em cũng vậy phải tự chăm sóc tốt cho mình lê văn bác liếc nhìn lê hiểu mạn hơi cau mày lại rồi lại nói để anh đưa hai người hai chữ hai người trong lời nói của anh ta tự nhiên là chỉ lê hiểu mạn và hoác vân hy sau khi cơm nước xong hoác vân hy còn lần trần không chuẩn bị đi về anh ta không cần hỏi cũng biết hoác vân hy đang cố ý đợi lê hiểu mạn lê hiểu mạn đứng lên từ trên ghế s a l o n nhìn về phía lê văn bác anh văn bác anh không cần t i ệ n em đâu anh cứ chăm sóc cho cậu là được rồi em đi đây lần sau em sẽ trở lại thăm cậu và anh dứt lời cô vẫn không để ý tới hoác vân hy mà xoay người đi thẳng ra khỏi phòng hoác vân hy thấy vậy anh ta hơi cau mày rồi lại mỉm cười nhìn về phía lê văn bắc và lê trấn hoa văn b ắ c cậu hai người cứ yên tâm cháu sẽ đưa mạn mạn trở về an toàn cháu đi đây cậu bảo trọng thân thể dứt lời anh ta lập tức đuổi theo lê văn bắc vốn định đi ra theo nhưng vừa mới nhấc chân lên đã thu hồi lại có hoắc vân hy đưa cô về anh ta còn đi làm cái gì đôi mắt của anh ta thoáng mất mát anh ta cau mày nói với lê trấn hoa phải tiếp tục đi làm hồ sơ xin việc rồi trở về phòng của mình bởi vì anh ta đã xin từ chức giám đốc tài chính ở ngự yến lâu cho nên khoảng thời gian này anh ta vẫn đang đi nộp hồ sơ xin việc sau khi ra khỏi tòa nhà lê hiểu mạn đi tới ven đường chuẩn bị đón xe trở về thủy lộ hồ hoác vân hy thì lái xe đi từ từ theo bên cạnh cô anh ta hạ cửa kính xe xuống chăm chú nhìn cô vác cái bụng to đi bộ anh ta nhíu mày lại mạn mạn lên xe đi anh đưa em trở về lê hiểu mạn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng lững thững đi bộ làm như không nghe thấy lời của hoác vân hy hoác vân hy thấy lê hiểu mạn như không nghe thấy lời của anh ta mà tự mình đi về phía trước anh ta ngừng xe lại đi vòng qua trước mặt ngăn lê hiểu mạn lại anh ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô mạn mạn em đừng nóng giận anh thừa nhận mình rất hèn hạ thế nhưng cũng không là bởi vì anh yêu em sao anh biết lỗi rồi thật xin lỗi anh xin lỗi em em có thể tha thứ cho anh được không lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn anh ta thấy hoác vân hy cúi đầu dáng vẻ đã làm sai chuyện cô lạnh lùng nói hoác vân hy rốt cuộc thì phải tới lúc nào anh mới có thể lớn lên tại sao anh cứ luôn phải chờ tới khi làm sai thì mới đến cầu xin người khác tha thứ anh có biết là bây giờ ở trong mắt tôi anh giống như cái gì không anh giống như là một đứa trẻ to đầu vĩnh viễn không bao giờ lớn anh vĩnh viễn không biết cái gì gọi là sai cả anh thiếu chủ kiến không có tinh thần trách nhiệm chẳng phân biệt được thị phi bởi vì không yêu vì vậy bây giờ cô nhìn thế nào cũng thấy hoác vân hy không vừa mắt nhìn thế nào cũng thấy anh ta có một đống tật xấu ở chung một chỗ với long tư hạo ưu tú về mọi mặt bây giờ cô nhìn những người đàn ông khác không có một ai có thể vào mắt cô được càng nhìn thì lại càng thấy nhiều tật xấu cô càng nhìn hoác vân hy thì lại càng cảm thấy khuyết điểm trên người anh ta nhiều đến nỗi cô đếm không xuể ở trong ấn tượng của hoác vân hy lê hiểu mạn rất ít khi cở trách anh ta như vậy nhưng hôm nay bị cô nói ra một đống khuyết điểm hắn không giận không tức ngược lại trong lòng còn sinh ra một phần vui sướng loại cảm giác này giống như là một người chồng vô dụng đang bị vợ mình cở trách vậy hoác vân hy nhìn lê hiểu mạn thật sâu anh ta khẽ nở nụ cười dịu dàng nói mạn mạn anh còn khuyết điểm gì nữa không em cứ nói ra hết đi anh nhất định sẽ thay đổi lê hiểu mạn liếc mắt nhìn anh ta không giận mà ngược lại còn cười cô không để ý đến anh ta nữa đang muốn đi qua bên cạnh anh ta hoác vân hy đã kéo cô lại bởi vì lực độ của hoác vân hy hơi lớn lúc cô bị anh ta kéo xoay người lại thiếu chút nữa là cô nhào vào trong ngực anh ta cũng may là cô lịp thời đưa tay ra trống ở trên ngực anh ta sau khi đứng vững lại cô lập tức thu tay về nhưng hoác vân hy lại kéo chặt cô không thả cô đang muốn bảo hoác vân hy buông tay đột nhiên một giọng nói trầm thấp sen lẫn tức giận quen thuộc chuyển tới từ sau lưng hoác vân hy b u ô n g cô ấy ra nghe thấy giọng nói quen thuộc này lê hiểu mạn hơi ngẩn ra câu nước mắt nhìn về phía trước thấy long tư hạo đang d ả o bước đi tới trong bộ âu phục màu xám bạc anh níu chặt mày lại ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo đặc biệt là khuôn mặt tuấn mỹ đang bị bao phủ bởi một tầng băng xương âm lệ kinh người cô kinh ngạc nhìn anh sao anh lại tới đây không phải lúc này anh đang ở công ty hay sao mà sao anh lại biết cô ở chỗ này long tư hạo gần như là bước ba bước thành hai bước đi tới trước mặt lê hiểu mạng sau đó anh đẩy tay của hoắc vân hy ra kéo lê hiểu mạn vào trong ngực anh chương năm trăm mười bốn đẹp trai cả người lẫn thần đều phẫn nộ một nhóm dịch thất liên hoa ngước mắt nhìn vẻ mặt đã trầm xuống của long tư hạo trái tim của lê hiểu mạn đập loạn n h ị p cô hơi sợ hãi n h í mày lại tư hạo sao sao anh lại tới đây long tư hạo nhìn chằm chằm vào cô anh khẽ nở nụ cười tràn đầy hơi thở nguy hiểm anh không đến thì sao biết em và chồng chức của em chung một chỗ anh cố ý nhấn mạnh hai chữ c h ồ n g trước em lê hiểu mạn đang muốn giải thích long tư hạo đã buông cô ra anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt tâm trầm sắc bén nhìn cô tốt nhất là em nên cho anh một lời giải thích hoàn m ỹ nhất dứt lời anh trợt cảm thấy cổ họng hơi ngứa như sợ lê hiểu mạn nhìn ra đầu mối anh lập tức quay người sang nắm tay thành quả đấm để ở bên môi cô không để mình ho ra tiếng anh không dừng lại mà đi thẳng về phía chiếc ruần ruật sờ của anh sau khi ngồi vào xe anh khởi động xe rồi bùn một tiếng biến mất ở trước mắt lê hiểu mạn thấy vậy lê hiểu mạn trận to hai mắt cô hơi không dám tin anh lại cứ đi như vậy anh cứ đi như vậy anh đi thật cả ngày cô không được gặp anh vất vả lắm mới thấy người còn chưa nói với anh lấy một lời anh cứ như vậy mà đi cô c h ừ n g mắt nhìn về phía trước trong lòng cảm thấy hơi ủy khuất có k h o ả n g khắc cô đã thật sự muốn khóc tư hạo cô đứng yên tại chỗ giống như đứa trẻ bị vứt bỏ vậy đôi mắt đáng thương nhìn về phía long tư hạo rời đi hoác vân hy thấy vẻ mặt của cô tràn đầy mất mát nhìn về phía long tư hạo biến mất anh ta nhíu mày nói mạn mạn lê hiểu mạn lạnh lùng nói sốt đút sau đó cô lưng thưng đi về phía trước đi chưa được mấy bước đã thấy một chiếc xe quen thuộc từ xa chạy đến gần sau đó chịa hỉa xe dừng lại ở trước mặt của cô người ngồi ở trong xe là lạc thụy anh ta đẩy cửa xe ra mỉm cười nhìn lê hiểu mạn lê tiểu thư lên xe sau đó anh ta lại nheo mắt lại nhìn về phía hoác vân hy hoác tổng mời anh cách xa lê tiểu thư ra cô ấy đã được định chức sẽ trở thành chị dâu của anh tồi hoác vân hy lạnh lùng câu môi dưới anh ta nhìn lạc thụy bằng ánh mắt sắc bén phải không cứ chờ coi lạc thụy liếc mắt nhìn hoác vân hy không nói gì với anh ta nữa mà lại nhìn về phía lê hiểu mạn lê tiểu thư cô lên xe trước đi ừ lê hiểu mạn khẽ gật đầu với lạc thụy rồi ngồi vào trong xe của anh lạc thụy đưa tay ra đóng cửa xe lại giúp cô rồi lại thắt đai an toàn cho cô rồi mới cho chạy xe vừa lái xe anh ta vừa liếc nhìn lê hiểu mạn hỏi lê tiểu thư sao đ ỗ n g nhiên cô lại đi chung với cái tên họ hoác kia vậy còn tới nhà cậu cô nữa lê hiểu mạn vặn chặt mày lại cô tỉ mỉ nói lại một lần chuyện vì sao mình gặp phải hoác vân hy sau khi lạc thụy nghe xong anh ta nheo mắt lại thì ra là như vậy hoắc vân hy thật đúng là không biết xấu hổ âm hồn không tiêu tan à. lê tiểu thư yên tâm chỉ cần cô nói rõ cho tổng giám đốc thì sẽ không sao đâu lê hiểu mạn nhìn lạc thụy lần nữa rồi gật đầu với anh ta cô hơi nghi ngờ hỏi trợ lý lạc sao anh và tư hạo lại biết tôi ở chỗ này lạc thụy nhướn mày nhìn lê hiểu mạn anh ta nở nụ cười hơi thần bí lê tiểu thư không cần hỏi nhiều về điều này sơn nhân tự có diệu kế chỉ cần lê tiểu thư cô còn ở trên trái đất này thì tổng giám đốc nhất định có thể tìm được cô bên ngoài gió lớn tôi đưa lê tiểu thư trở về trước sơn nhân ẩn sĩ câu sơn nhân tự hữu diệu kế tức là kẻ ẩn sĩ、si、át có mưu hay dứt lời lạc thụy nghĩ đến chuyện thân thể của long tư hạo không được tốt lắm anh ta vốn định nói cho lê hiểu mạng long tư hạo có thể bị c h ú n g độc khí m i u tạt khí m i u tạt mù tạt tên khoa học đi c h ớ lọ rổ đẻ tờ ỉn sủ p h i đờ là một chất lỏng nhờn không màu hoặc có màu hơi vàng ngửi có mùi giống như cải đắng hoặc mùi củ hành củ tỏi nó là một chất độc hoại từ rất đáng sợ có thể làm mục nát hệ thống hô hấp thối nát da thịt người bị hại sẽ chết trong đau đớn nhưng lời đến khoe a miệng anh ta lại thay đổi suy nghĩ lại cảm thấy còn chưa có kết quả kiểm tra nếu như bây giờ nói cho cô biết chuyện còn chưa được xác định thì sẽ chỉ khiến cô lo lắng mà thôi hơn nữa tổng giám đốc của bọn họ cũng đã ra lệnh không cho phép bọn họ tiết lộ nửa câu chuyện thân thể của anh khó chịu cho lê hiểu mạng anh ta cũng không dám chống lại mệnh lệnh lê hiểu mạn thấy anh ta đột nhiên không nói liếc nhìn anh ta hỏi trợ lý lạc anh đang suy nghĩ gì vậy không có gì lạc thụy nhớ mày anh ta nheo mắt lại nhìn cô lê tiểu thư hẳn là tổng giám đốc đến công ty để tôi đưa cô trở về trước hoác vân hy thấy lê hiểu mạn ngồi xe của lạc thụy rời đi bởi vì anh ta muốn biết địa chỉ cụ thể của lê hiểu mạn nên anh ta đi theo sau xe của lạc thụy để theo dõi nhưng lạc thụy như đã sớm nhận ra được có người theo dõi anh ta nên anh ta đi vòng vèo ở trong thành phố sau khi bỏ rơi xe của hoắc vân hy anh ta mới đưa lê hiểu mạn trở về thủy lộ hồ trong thời gian này lê hiểu mạn biết anh ta cố ý đi vòng vèo nhưng cũng không hỏi anh ta nguyên nhân bởi vì tâm tư của cô vẫn luôn ở trên người long tư hạo long tư hạo nói muốn cô cho anh một lời giải thích hoàn mỹ nhất cô đang suy nghĩ muốn giải thích thế nào mới tính là hoàn mỹ sau khi lạc thụy đưa cô về biệt thự ven hồ thủy lộ bình an thì liền rời đi sau khi trở lại biệt thự lê hiểu mạn nghe quản gia nói mới biết tài xế đưa cô đi đến nghĩa trang an thái lúc n ã y cũng không phải là trở về trước mà do nhận được một cuộc điện thoại và đi ra ngoài trong chốc lát điều trùng hợp chính là người tài xế kia vừa mới lái xe đi ra ngoài được một lát thì cô và hoác vân hy đều đi ra bãi đậu xe mà hoác vân hy thì nhân cơ hội này nói muốn đưa cô về bây giờ nhớ lại cô cảm thấy chuyện tài xế đột nhiên rời đi có lẽ có liên quan đến hoác vân hy hoặc là hôm nay hoác vân hy xuất hiện ở nghĩa trang an thái cũng không phải là một điều trùng hợp nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều chuyện này bởi vì bây giờ đối với cô mà nói điều quan trọng nhất chính là chờ lòng tư hạo trở lại sau đó cho anh một lời giải thích hoàn mỹ nhất chờ người là truyện thống khổ nhất chương năm t r ư ờ i lăm đẹp trai cả người lẫn thần đều phẫn nộ 2. nhóm dịch thất liên hoa cô chờ trái chờ phải chờ đến khi trời tối cũng không thấy lòng tư hạo trở lại đến lúc cô gọi điện thoại qua thì lại cũng giống như hôm qua là thư ký của lòng tư hạo bắt máy cũng nói cho cô long tư hạo đang tự mình gặp một khách hàng quan trọng liên tục hai ngày long tư hạo đều không trở về biệt thự mà mỗi lần lê hiểu mạng gọi tới thì đều không phải là anh nhận điện thoại đến ngày thứ ba cô bắt đầu cố ý tuyệt thực nói là nếu long tư hạo không trở lại cô sẽ không ăn cơm lúc nào anh trở lại lúc đó cô mới bắt đầu ăn cơm thật ra thì vì suy nghĩ cho bảo bảo ở trong bụng cô đã len lén ăn rồi cô chỉ dùng hành động tuyệt thực để ép long tư hạo trở lại mà thôi lúc này cô đang ngồi ở trên giường tròn lớn trong phòng ngủ của cô và long tư hạo có sáu nữ giúp việc đứng ở trước mặt cô sáu người này mỗi người bưng một món ăn trừ các cô còn có chú thành quản gia của biệt thự bảy người đang khuyên cô dùng cơm nhưng cô không quan tâm bọn họ nói thế nào cô không ăn quản gia chú thành ngưng trọng nhìn cô thiếu phu nhân tôi đã gọi điện thoại cho trợ lý lạc thiếu gia hẳn sẽ trở về ngay thôi cô ăn trước đi cô còn đang mang thai không ăn cơm sao được lê hiểu mạn hơi c a o mày cô rũ mi mắt xuống chú thành chú không cần phải nói gì hết không thấy tư hạo thì cháu sẽ không ăn gì cả sáu nữ giúp việc nghe thấy cô nói như vậy sáu người c h ố mắt nhìn nhau vẻ mặt khác nhau trong đó có một nữ giúp việc tên là lý tuyết là bạn rất thân với trần lan đ ã nghị trăm phương ngàn kế muốn câu dẫn long tư hạo lúc trước cô ta thấy làm thế nào lê hiểu mạn cũng không chịu dùng cơm cô ta nhát gan túi đầu run run rẩy rẩy khuyên nhủ thiếu thiếu phu nhân nếu nếu cô không ăn gì thiếu thiếu ra sẽ đuổi chúng tôi tôi chúng tôi vất vả lắm mới có thể vào đây thiếu phu nhân xin cô thông cảm cho chúng tôi một nữ giúp việc khác cũng cúi đầu khuyên nhủ thiếu phu nhân cô ăn chút gì đi nếu cô không ăn thiếu da sẽ nổi giận thiếu phu nhân cô ăn chút gì đi thiếu phu nhân sáu nữ giúp việc lại mồm năm miệng bảy khuyên nhủ cô thấy sáu nữ giúp việc kia lại bắt đầu thay nhau khuyên nhủ mình lê hiểu mạn vẫn không ăn cô chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ nữ nữ giúp việc tên là lý tuyết bưng một bát canh gà ác gan thai bổ máu nóng hổi đi tới trước mặt lê hiểu mạng cô ta run run rẩy rẩy nói thiếu phu nhân đây là canh gà ác mà phòng bếp ẩm cô uống canh đi tôi không uống lấy đi bởi vì lê hiểu mạng vẫn nhìn về phía cửa phòng ngủ vì vậy không chú ý tới lý tuyết bưng canh gà ác gan thai bổ máu đưa tới bên cạnh cô cô vừa nói vừa cơ cánh tay mảnh khảnh theo bản năng À, bởi vì cô vung tay lên nên bát canh gà ác gan thai bổ máu mà lý tuyết đang bưng trong tay bị đánh đổ bát canh canh gà ác gan thai bổ máu nóng hổi đổ chúng vào trên hai tay và hai chân của cô ta nghe thấy tiếng thét trói thai của lý tuyết lê hiểu mạn lập tức thu hồi tầm mắt lại nhìn về phía lý tuyết lúc này lý tuyết đang níu chặt mày lại biểu tình thống khổ bắt canh gà ác gan thai bổ máu bị đánh đổ hất c h ú n g tay chân của cô ta bởi vì canh gà ác còn rất nóng vì vậy hai tay cô ta đã bị nóng đỏ t h ế vậy lê hiểu mạn đứng lên cô ấ y náy nhìn cô ta nói thật xin lỗi tôi không cố ý để tôi xem tay cô nào sau đó cô muốn nhìn tay của lý tuyết lý tuyết thấy vậy cô ta liên tục lui về phía sau tràn đầy ấ y náy nói thiếu phu nhân không không liên quan đến cô là do tôi hậu đầu lê hiểu mạn ấ y náy nhìn cô ta rồi cô lại nhìn về phía quảng gia chú thành phiền chú đưa cô ấy đi khám bác sĩ lý tuyết nghe thấy vậy cô ta ngượng ngùng nhìn lê hiểu mạn rồi nói liên tục thiếu phu nhân không cần không cần đi khám bác sĩ đâu tôi thật sự không sao tôi tự bôi thuốc là được rồi lê hiểu mạn thấy cô ta nhíu chặt mày lại cô lại liếc nhìn đôi tay đã nóng đỏ của cô ta cô cau mày nói chú thành phiền chú quản gia nhìn về phía lý tuyết rồi ông khẽ gật đầu với lê hiểu mạn thiếu phu nhân không cần lo lắng tôi sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện ngay lập tức chú thành vừa mới đưa lý tuyết rời khỏi phòng ngủ thì long tư hạo nghe nói cô tuyệt thực đang rảo bước đi vào thấy long tư hạo hốc mắt của lê hiểu mạ đỏ lên cô đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ mà hai ngày qua lúc nào cô cũng nghĩ đến nỗi sắp phát điên lên nam nữ giúp việc đứng ở trong phòng ngủ thấy long tư hạo trở lại thì c ù n g kính túi đầu chào anh rồi tự giác ra khỏi phòng ngủ sau khi long tư hạo rào bước đi tới trước mặt lê hiểu mạ anh chăm chú nhìn cô thấy cô nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát anh đột nhiên nghiêng người đưa tay ra nâng cằm cô lên dịu dàng nhìn cô con môi cười nói tại sao cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy có phải cảm thấy anh đẹp trai hơn so với mấy ngày trước hay không gương mặt quen thuộc ánh mắt dịu dàng giọng nói dịu dàng nụ cười dịu dàng khiến lê hiểu mạn không kềm chế được nước mắt mà lập tức dâng trào nước mắt l à rất t u ấ n tú đẹp trai đến nỗi cả người lẫn thần đều phẫn nộ đẹp trai đến nỗi trời đất đều thất sắc dứt lời cô liền nhào vào trong ngực long tư hạo cô vòng hai tay qua ôm chặt lấy anh tư hạo em sai rồi em không nên không đợi anh trở lại không nên không nói với anh một tiếng đã đi đến nghĩa trang an thái không nên để hoắc vân hy đi cùng em đến nhà cậu không nên đứng cạnh anh ta không nên nói chuyện với anh ta không nên để anh xuất hiện ở cạnh em trong vòng ba bước anh đừng giận em nữa được không đừng không trở lại nữa chương năm trăm mười sáu một ngày bồi thường mười lần một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nhìn lên hiểu mạn đang không ngừng nói xin lỗi ở trong ngực mình đôi mắt anh t h o á ngày náy đau lòng ôm chặt lấy cô thật ra thì hôm đó anh cũng không thật sự giận cô anh chỉ mượn sự kiện đó để rời đi chỉ có như vậy mới không khiến cô hoài nghi hai ngày nay anh đều đi làm kiểm tra nên không phải là cố ý không trở lại bây giờ anh không dám ở cùng cô quá lâu anh sợ cô sẽ nhận ra được sự khác thường trong thân thể của anh anh không muốn cô lo lắng ngay hôm đó cô tự mình xuống bếp làm cho anh một bàn thức ăn chờ anh trở lại suốt một đêm những điều này chú thành đều nói cho anh biết anh đều biết giờ phút này anh cảm thấy rất có lỗi với cô cô cũng không sai cô không cần nói xin lỗi với anh người chân chính cần phải nói xin lỗi chính là anh anh khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên đau lòng áy n a y ngưng mắt nhìn cô hiểu hiểu em không sai em không cần phải nói xin lỗi với anh người nên nói xin lỗi là anh thật xin lỗi mấy ngày nay anh đã t h ở ơ với em lê hiểu mạn hơi kinh ngạc nhìn anh tư hạo anh nói xin lỗi em anh không muốn lời giải thích hoàn mỹ nhất sao long tư hạo ôm cô thật chặt nói hiểu hiểu anh không muốn gì cả anh chỉ cần em thôi nghĩ đến chuyện cô tuyệt thực anh lại v u ô n g lỏng cô ta nặng nề nhìn cô hiểu hiểu sau này không cho phép tuyệt thực nữa em đói bụng thì không quan trọng nhưng đừng làm tiểu bảo bối của chúng ta đói bụng lê hiểu mạn trận mắt nhìn anh thiên vị thấy cô n h í mày ánh mắt của long tư hạo tràn đầy ý cười nhìn cô làm sao ghen à, chê anh quan tâm nhỏ không quan tâm lớn em nào dễ giận như vậy lê hiểu mạn nhớn mày nhìn về phía anh nhu mị nói tư hạo hai ngày qua anh đã làm gì vậy vì sao mà không trở lại anh thật sự giận em long tư hạo khẽ gật đầu với cô môi mỏng khẽ phát ra một tâm ừ lê hiểu mạn híp mắt lại nhìn anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết hai chữ không tin tư hạo em muốn nghe nói thật được long tư hạo dịu dàng nhìn cô rồi khẽ đáp lại sau khi kéo câu ngồi xuống giường anh khẽ cong môi dưới anh cố ý anh lên hiểu mạn meo mắt lại sao người đàn ông xấu này lại xấu như vậy chứ sau đó cô lại nhào vào trong ngực anh hai tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh tư hạo vậy anh sẽ không cố ý không trở lại nữa chứ long tư hạo hơi cau mày lại ánh mắt thoáng vẻ phức tạp nếu như có thể anh chỉ muốn cả đời này đều sẽ không tách khỏi cô hận không thể thời thời khắc khắc đều chung một chỗ với cô không nghe thấy tiếng anh trả lời lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của anh cô k h e nhữ mày lại tư hạo sao vậy hiểu hiểu nếu như bởi vì một số chuyện mà anh không thể ở bên cạnh em em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình chứ long tư hạo nhìn chằm chằm vào cô rất sợ sẽ bỏ qua biểu tình nào đó trên khuôn mặt của cô anh lại phải rời khỏi sao đôi mắt của lê hiểu mạn thoáng vẻ mất mát và không nỡ cô tựa đầu vào trong ngực anh tư hạo nếu như anh thật sự có chuyện không thể trở lại em sẽ chăm sóc tốt cho mình chờ anh trở lại nghe thấy câu trả lời của cô long tư hạo vừa lộ vẻ xúc động vui vẻ an lòng nhưng trái tim lại cũng vô cùng đau đớn đôi mắt anh nhốn đầy không nỡ và đau đớn anh dò xét hỏi hiểu hiểu nếu như có một ngày anh cũng không về được nữa em sẽ như thế nào lời của anh đã hù dọa lê hiểu mạ cô cả kinh trong lòng sắc mặt dần trở nên trắng bệnh cô lập tức ngẩng đầu lên từ trong ngực anh kinh ngạc nhìn anh tư hạo anh sao vậy tại sao anh phải hỏi như vậy sao anh biết là mình không về được nữa có phải đã xảy ra chuyện gì hay không thấy vẻ mặt của lê hiểu mạn tràn đầy lo âu long tư hạo túi đầu xuống hôn lên trên môi cô anh cưng chiều nhìn cô nha đồng đốc không phát sinh bất kỳ chuyện cả đừng lo lắng quá anh chỉ thuận miệng hỏi mà thôi trên đời này không có bữa tiệc nào không tan ai rồi cũng sẽ chết anh nói vân đạm p h o n g khinh lê hiểu mạn lại nghe đến kinh hồn bặt vía cô không cho phép anh nói đến chữ chết cô đã mất mẹ cô sợ lại có người thân rời khỏi cô đặc biệt là long tư hạo nếu như anh rời khỏi cô cô nhất định sẽ không sống tiếp nữa không có anh thì cô sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa nào nữa câu nghi ngờ mà lại vô cùng lo lắng nhìn anh tư hạo rốt cuộc thì anh sao vậy tại sao lại đột nhiên nói những lời này anh đừng lừa gạt em nữa được không anh nói cho em biết đi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì long tư hạo khẽ v ớ t ve khuôn mặt lo lắng của cô anh cưng chiều nhìn cô con môi cười nha đầu ngốc không phải đã bảo em đừng lo lắng rồi sao em nhìn em xem không có chuyện gì mà còn lo lắng như vậy nếu ngày nào đó anh thật sự có chuyện gì thì có phải là em sẽ không sống được hay không lê hiểu mạn không chút do dự kiên định nói đúng vậy sau đó cô đưa tay lên cũng nuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của long tư hạo cô thâm tình nhìn anh tư hạo em sẽ không rời bỏ anh cũng sẽ không để anh rời bỏ em đời này kiếp này em đều sẽ bên anh sống chết không rời anh sống thì em sống anh chết thì em chết em sẽ không sống một mình ở trên cõi đời này đâu lần này cô dùng sống chết để nói ra tâm tình của mình khiến long tư hạo vô cùng xúc động nhưng đồng thời cũng lại vô cùng lo lắng anh rất sợ lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì cô sẽ làm ra hành động ngu xuẩn bốn cô còn trẻ như vậy sao anh nỡ lòng nhìn cô hiểu h i ể u long tư hạo xúc động nhìn cô anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô lưới dài tiến quân thần tốc t h ẳ n g vào quân lấy cái lưỡi đinh hương của cô dây dưa giống như là muốn đặt chọn tất cả nhớ nhung và đau lòng mấy ngày nay vào trong nụ hôn này anh hôn vội vàng đi sâu vào lê hiểu mạng bị anh hôn hơi không thở nổi nhưng cô không hy vọng anh dừng lại cô hy vọng anh hôn sâu hơn manh liệt hơn cô nhiệt tình đáp lại anh muốn cho anh thực sự cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh đã cắm sâu vào tận xương tủy chương năm t r ư ờ i bảy một ngày bồi thường mười lần hai nhóm dịch thất liên hoa trong phòng ngủ an tĩnh chỉ có tiếng hai người hôn nhau cùng nhiệt nhiệt độ dần lên cao hơi thở mập mở dần lan tràn trong không khí long tư hạ ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt cô nằm ở trên giường tròn lớn anh cúi người nụ hôn nóng bỏng dọc theo cần cổ thon dài của cô rồi một đường đi thẳng xuống mỗi một nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống thân thể của lê h i ể u mạn lại sẽ như bị kích thích mà run rẩy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên đôi mắt trong suốt dần bị lớp xương ngủ động tình bao phủ tư hạo giọng nói của cô dần khàn khàn hết sức mê người ánh mắt nóng bỏng của long tư hạo rơi vào trên khuôn mặt kiều m ị động lòng người trái tim rung động không ngừng động tình thời khắc này anh rất muốn cô nhưng hiểu hiểu của anh đang là phụ nữ có thai vì vậy anh phải cật lực đè ép ngọn lửa tình trong lòng xuống anh hôn lên đôi môi của cô rồi ngồi dậy lê hiểu mạn thấy anh đột nhiên đứng dậy cô hơi cau mày vô cùng đau lòng anh cô biết anh sợ làm tổn thương tới cô và con của bọn họ thế nhưng anh là đàn ông bình thường vẫn luôn chịu đ ư ợ c như vậy thì sẽ rất khổ cực phải không cô cũng ngồi dậy đau lòng nhìn anh nói tư hạo anh không biết nên nói như thế nào lê hiểu mạn ngượng ngùng túi đầu cô đỏ mặt nói chờ sinh con xong em sẽ bồi thường cho anh thật tốt thấy cô đỏ mặt đôi mắt của long tư hạo chết c h ó á n g uý cười anh rối tay ra ôm cô vào trong ngực túi đầu xuống hôn lên trán của cô được anh sẽ chờ hiểu hiểu bồi thường nói đến đây anh lại kề sát môi mỏng tới bên thai của cô trầm khăn nói tốt nhất là một ngày bồi thường mười lần lê hiểu mạn đỏ mặt liếc nhìn anh mười lần tư hạo anh muốn tự tử hả hta long tư hạo cong môi cười ôm chặt cô vào lòng yên tâm anh chỉ biết là càng đánh càng h ăng tựa như đã rất lâu rồi không nghe thấy anh nói những lời xấu xa này hốc mắt của lê hiểu mạn dần đường đỏ đôi mắt trong suốt trong suốt của cô tràn đầy ý cười cô dịu dàng nhìn anh tư hạo hôm nay đừng đi đâu cả ở cùng em được không cô rất ít chủ động mở miệng bảo anh ở lại bồi cô nhưng hôm nay cô thật sự rất muốn rất muốn anh có thể ở lại không có anh ở bên cạnh với cô một giây trôi qua dài như một năm thì ra cô cũng sẽ dính người long tư hạo thấy cô hiếm khi bảo anh ở lại cùng cô anh cưng chiều nhìn cô nói được hôm nay anh sẽ không đi đâu cả phụng bồi em thấy anh đáp ứng hốc mắt của lê hiểu mạ nóng lên đôi mắt dần ứa nước cô xúc động tựa vào trong ngực anh c ả m ơn anh tư hạo cả ngày hôm nay long tư hạo không nuốt lời đều không đi đâu cả một mực phụng bồi cô mỗi khi anh không nhịn được muốn ho khan anh đều cực lực ép xuống cũng may là hôm nay thân thể của anh không xuất hiện trạng thái nôn da máu hay là choáng váng buổi tối long tư hạo cũng không rời đi sau khi bồi cô dùng hết bữa tối anh lại bồi cô đi dạo cho tiêu cơm phụ nữ có thai không thích hợp thức khuya vì vậy long tư hạo đã bảo cô đi nghỉ từ sớm cũng bồi ở bên cạnh cô hôm sau ánh mặt trời đầu đông xuyên qua cửa sổ s ắ t đất lười biếng chiếu vào căn phòng tăng thêm một phần ấm áp cho phòng ngủ sang trọng trên giường tròn lớn hai người ngủ hết sức can ổn ấm áp dễ chịu đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên đánh thức hai người vốn đang ngủ an ổn lê hiểu mạn tỉnh lại thấy long tư hạo vẫn còn ở bên cạnh cô ánh mắt của cô tràn đầy ý cười hiểu hiểu chào buổi sáng long tư hạo dịu dàng nhìn cô anh hôn lên môi cô một tay nắm ở e o nhỏ của cô một tay khắc cầm lấy điện thoại di động đang đặt ở đầu giường thấy là lạc thụy gọi tới sau khi kết nối cuộc gọi anh chỉ nói hôm nay tôi không đến công ty trời sập xuống cũng đừng điện thoại cho tôi rồi cúp máy sau khi đặt điện thoại di động xuống anh nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ của người phụ nữ trong ngực mình bởi vì vừa mới tỉnh lại nên giọng nói trầm thấp êm thai của anh mang theo chút lười biếng và khàn khàn hiểu hiểu hôm nay anh cũng không đi đâu cả cao hứng không lê hiểu mạn mỉm cười gật đầu với anh cô thâm tình nhìn anh dĩ nhiên là cao hứng dứt lời cô d ư ớ n g cổ lên hôn lên môi anh lúc cô đang muốn rời môi đi môi mỏng của long tư hạo đã ép thật chặt lên môi cô khiến nụ hôn này sâu hơn long tư hạo vừa hôn cô vừa đưa tay già chu du trên người cô bởi vì mang thai nên thân thể của cô đã đây đà hơn so với lúc trước đặc biệt là bộ ngực nếu so với trước khi mang thai thì đã lớn hơn một s á i giờ khiến bàn tay nóng bỏng của anh hơi không nắm được hết chương 518, quỵ dị nghe nhầm một nhóm dịch thất liên hoa khi bàn tay xoa xoa vùng bụng lộ ra của cô đột nhiên bụng cô chấn động cảm giác được máy thai làm cho anh sửng sốt ngừng lại hiếm khi mà kinh ngạc mở to mắt ánh mắt không thôi nhìn cô hiểu hiểu cảm giác được k h ô n g tiểu dương dương của chúng ta nó động rồi lúc này từ ánh mắt đến khuôn mặt anh đều là sự vui mừng của người làm b a giống như phát hiện ra bảo bảo là thứ gì đó thật tốt đẹp và hiếu kỳ cho nên cực kỳ kích động tiểu dương dương là nhũ danh lê hiểu mạn đặt cho đứa bé nhà bọn họ là vì nam dương cho nên gọi là tiểu dương dương chờ đứa bé ra đời nam gọi là dương dương nữ gọi là n g h i ê n n g h i ê n cô thấy long tư hạ o vui như đứa bé vừa sợ vừa hiếu kỳ trong lòng vui sướng không thôi cô cười nhìn anh hơn bốn tháng nó、no、mới bắt đầu đ ộ n g nhưng mà hơi ít hai ngày nay có vẻ ấ m ý. máy thai sớm nhất là bốn tháng nhưng mà ban đầu ít và nhẹ nên khó thấy sau này càng rõ hơn bụng sẽ rung động bảo bảo sẽ đấm đá trong bụng có đôi khi có thể thấy bụng lồi ra thậm chí có thể nhìn thấy bàn tay bé trống vào bụng mẹ long tư hạo nghe nói hai ngày này bảo bảo có vẻ âm ỉ anh cúi đầu dán mặt lên bụng cô giọng nói nhẹ nhàng nói v ớ i bảo bảo bảo bối ba là ba con đây mẹ con mang thai con rất vất vả cho nên bảo bối có thể nghịch nhưng không thể nghịch quá nha nếu con khiến mẹ mệt sau này ba sẽ không cho con thoải mái đâu lê hiểu mạn thấy bảo bảo còn chưa ra đời mà ba ruột bé đã bắt đầu uy hiếp bé đôi mắt cô đầy ý cười tư hạo anh giúp em như vậy bảo bảo của chúng ta sẽ ghen long tư hạo đứng lên đôi mắt đầy ý cười cưng c h i ề u nhìn cô sẽ không đờ ơ sau này sẽ không chỉ có anh yêu em mà còn có bảo bảo của chúng ta yêu em hai tay cô ôm cổ anh giọng nói mềm mại vang lên tư hạo cảm ơn anh có anh có bảo bảo em cực kỳ hạnh phúc túi đầu xuống cô nói một câu không hay chút nào tư hạo em em muốn đi toilet sau khi cô mang thai vẫn thường tiểu nhiều liên tục đến giờ nhất là buổi sáng cô nhìn anh sau đó xuống giường đi vào phòng tám long tư hạo thấy cô đi vào phòng tám anh muốn đứng lên đi xuống giường thì cảm giác mơ hồ đánh út tới chống nửa người đứng lên lại không có sức lực nằm trở lại cảm giác lỗ mũi c ó dòng n ư ớ cấm anh cảm thấy có gì đó không tốt anh dùng tay lau qua đúng như anh dự đoán anh lại chảy máu m ũ i tình huống này bắt đầu thường xuyên rồi điều này làm cho anh cảm thở mình kinh hoảng và sợ hãi chưa bao giờ có anh sợ khí độc còn lưu lại t r o người n g anh anh sợ đột nhiên mình ngã bệnh không có năng lực để yêu cô không có khả năng bảo vệ cô không có khả năng chăm sóc cô càng sợ anh không chờ được đến ngày bảo b ả o của bọn họ ra đời chưa bao giờ anh buồn lo vô cớ như vậy khi chưa ở cùng một chỗ với lê hiểu m ạ n anh chưa bao giờ lo lắng cho sống chết của mình nhưng giờ thì khác rồi hiện tại anh có người anh yêu còn sắp làm ba nữa anh nhớ ngày hôm qua nhắc tới sinh tử với cô trong lòng càng sợ hãi cô biết anh không khỏe anh chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ không muốn cô vì anh mà lo lắng hao tổn tinh thần càng không muốn cô vì anh làm chuyện ngốc nghiếc như vậy anh sẽ không yên tâm anh còn nói hôm nay muốn ở cùng cô nhưng thân thể anh lúc nào cũng có thể ngã xuống anh còn có thể tiếp tục cùng cô sao hạnh phúc quá nhanh đến nỗi anh quên mình không khỏe mạnh rồi thấy lê hiểu mạn vào phòng tắm còn chưa ra ngoài anh không muốn cô biết chuyện thân thể mình nên hai tay chống giường ngồi dậy trùng hợp là anh vừa xuống giường thì lê hiểu mạn cũng từ trong phòng tắm ra ngoài đôi mắt anh hoảng sợ sau đó đứng thẳng lưng cố gắng để âm thanh của mình nghe thật bình thường hiểu hiểu hiện tại đột nhiên công ty có việc hôm nay anh không thể ở nhà cùng em được dứt lời anh cố gắng chống đỡ bước nhanh ra cửa nghe anh đột nhiên nói đi công ty cô nhăn mày đôi mắt đầy mất mát ánh mắt cô nhìn vào di động của anh vẫn đang ở trên giường cô tiến lên cầm lấy sau đó xoay người chạy theo anh đang ra cửa tư hạo cầm lấy anh quên cầm điện thoại long tư hạo chống cửa hơi nghiêng người cũng không quay lại cầm điện thoại lê hiểu mạn thấy vậy cầm di động đến bên cạnh anh sau đó đưa cho anh long tư hạo đưa tay ra cầm lấy nhưng vẫn không quay đầu nhìn cô âm thanh chấm thấp hiểu hiểu đêm nay có lẽ anh không về em ngủ sớm đi chăm sóc bản thân cho tốt dứt lời anh không quay đầu lại liền đi để cho lê hiểu mạn cảm nhận được sự lạnh lùng của anh nhưng thật ra anh không dám quay đầu anh sợ cô nhìn thấy khuôn mặt không chút máu của anh còn máu muối dính trên mặt nữa anh sợ cô sẽ lo lắng lê hiểu mạn đứng tại ngưỡng cửa mãi đến khi bóng lưng long tư hạo hoàn toàn biến mất trước mặt cô cô vẫn không nhúc ních vừa nói không đi công ty muốn ở lại cùng cô đột nhiên lại tới công ty thật khiến cô khó hiểu trong mắt đầy sự mất mát tư hạo tuy anh nói là đi công ty nhưng mà trong lòng cô có cảm giác đột nhiên anh rời đi không đơn giản như vậy lúc cô đang xoay người muốn về phòng thì sau lưng nghe được âm thanh của nữ giúp việc thiếu phu nhân bữa sáng chuẩn bị tốt rồi nghe tiếng lê hiểu mạn xoay người qua thấy người sau lưng cô là lý tuyết nghĩ đến ngày hôm qua lý tuyết vì cô không cẩn thận mà bị bỏng tay cô cảm thấy áy n ấ y đôi mắt nhìn qua mu bàn tay cô ta tay cô sao rồi cảm ơn thiếu phu nhân quan tâm bác sĩ nói đã tốt hơn nhiều rồi lý tuyết cười nhìn lê h i ể u m ạ n nói xong tiện thể tới đỡ nàng thiếu phu nhân tôi đỡ cô đi xuống ăn bữa sáng đi nhìn lý tuyết tuy lê h i ể u mạng ấy náy với cô ta nhưng trước kia cô ta và trần lan nói một vài lời hãm hại cô thái độ lạnh nhạt với cô không cần một hồi nữa tôi tự mình xuống dứt lời cô quay về phòng ngủ thay quần áo xong mới xuống lầu vì bảo bảo khỏe mạnh lớn dần ngoại trừ hôm qua cô cố ý tuyệt thực ra thì mỗi ngày cô đều đúng hạn ăn cơm chương năm trăm mười chín q u ỷ dị nghe nhầm hai nhóm dịch thất liên hoa ăn bữa sáng xong lê hiểu mạn không về phòng ngủ mà để quản g i a chuyển ghế ra vườn hoa bên ngoài biệt thự lê hiểu mạng ngồi trên ghế dựa tắm nắng lòng lại vô cùng mất mát trước kia không phải là người hay dính người cũng không phải là người luôn cần người ở bên cạnh nhưng gần đây cô đột nhiên trở nên dính người long tư hạo không ở đây cô nhớ anh muốn chết lý tuyết đứng bên cạnh nhìn thấy cô nhắm mắt cho rằng cô mệt nhọc liền nhỏ giọng nói thiếu phu nhân hiện tại đã bắt đầu mùa đông bên ngoài trời lạnh nếu là mệt nhọc để tôi đỡ cô về phòng ngủ đi ngủ lê hiểu mạn vẫn nhắm mắt như cũ đôi môi mất máy không cần tôi muốn phơi nắng một hồi long tư hạo không ở đây thật sự cô rất sợ ở lại một mình trong phòng ngủ rộng lớn kia căn phòng ngủ lớn như thế cô sẽ cảm thấy cô đơn càng thâm mất mát lý tuyết thấy cô mất mát nên thăm dò thiếu phu nhân có phải cô có tâm sự gì hay không cô đang mang thai tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng tới đứa bé nghe vậy lê hiểu mạn mở mắt ra thấy lý tuyết thân thiết nhìn cô cô nheo mắt muốn nói gì đó lý tuyết liền hỏi có phải thiếu phu nhân nhớ người nhà không nếu cô nhớ ngần hà vì sao không đón ba mẹ cô tới đây ba mẹ trong miệng cô ta khiến lê hiểu mạn nhân mày cô có ba lại không bằng không có mà mẹ lại chết không rõ ràng long tư hạo đột nhiên rời đi làm tâm tình cô đã xuống thấp lúc này nhớ tới cái chết của mẹ tâm tình cả cô càng tệ hơn phụ nữ có thể thường gặp chứng u buồn cô cảm thấy cứ thế thì cô sẽ mắc chứng uất ư ớ c mất cô ở trong vườn hoa chừng ba mươi ph mới ngồi dậy không để ý đến lý tuyết mà rời đi thiếu phu nhân lý tuyết thấy thế đổi kịp tiến đến đỡ cô nhưng l ấ hiểu mạng không để cho cô ta đỡ tôi mệt rồi muốn về phòng ngủ một hồi tôi chưa tỉnh thì đừng gọi ăn chưa nhìn lý tuyết nói xong cô từ từ về phòng ngủ nằm trên chiếc giường lớn xa hoa cô mơ màng ngủ mất nhưng lại nghe thấy có âm thanh quen thuộc đang gọi cô mạn mạn âm thanh quen thuộc dịu dàng như thế là của lê tô phương Mạn mạn mạn mạn mẹ đột nhiên cô mở mắt ra đã thấy căn phòng xa hoa mà không có gì cả mạn mạn lại là â m thanh quen thuộc vẫn là giọng của mẹ ngồi trên giường t r ò lớn lê hiểu mạn run lên lập tức ngồi dậy cô nhìn xung quanh căn phòng trong lòng vừa bi thương vừa cảm thấy quỷ dị tiếng mạn mạn cực kỳ rõ ràng hơn cô cô cực kỳ quen thuộc là giọng mẹ cô hình như phát ra bên cạnh cô nhưng mẹ cô đã chết sao có thể gọi cô đây lại có âm thanh quen thuộc vang lên vẫn là giọng của lê tô phương lê hiểu m ạ n ngồi trên giường lớn nghe xong cả người run lên lập tức ngồi dậy cô nhìn căn phòng nhưng đột nhiên cảm thấy cả đầu c h ó n g váng vô lực sao câu nghe được giọng của mẹ đây nhưng mẹ đã mất thì sao có thể gọi cô cô nhăn mày trông chán đột nhiên mơ hồ nghe thấy giọng của mẹ chẳng lẽ cô gặp chuyện bất thức nên mới nghe nhầm hả cô nằm xuống giường kéo c h â n lên lại nhắm mắt mạn mạn trong mơ cô lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của lê tố phương đầu cô càng ngày càng nặng nề m ỹ mắt nặng nề cô chẳng muốn mở mắt ra mà âm thanh quen thuộc kia cứ vài phút lại chuyển vào thái cô âm thanh của lê tố phương làm cho cô cảm thấy bi thương càng nghe càng đau lòng cô không biết vì sao nghe được giọng của mẹ có lẽ là do cô quá nhớ mẹ nên cô mới nghe nhầm từ lúc cô nằm xuống mơ mà ngủ đi lê tố phương dịu dàng truyền vào thái cô mà cô vẫn gặp ác ngộng vẫn ngủ không yên không biết có phải bên thai vẫn vang lên giọng của lê tố phương mà trong mơ cô cũng gặp bà không ngừng mơ đến cảnh bà chết mơ bà thất vọng chất vấn cô cô mơ lê tố phương chất vấn cô vì sao giấu chuyện đứa bé của cô chất vấn cô vì sao không bỏ đi d ứ a bé vì sao không báo thù cho bà ở trong ngộng cô khóc nức nở mẹ thật xin lỗi. con không bỏ đứa con của con và tư hạo cũng không tách khỏi anh ấy con thương anh ấy mong mẹ chúc phúc cho chúng con chương năm trăm hai mươi anh là tất cả của em một nhóm dịch thất liên hoa mẹ mẹ đừng tức giận mẹ mẹ thật xin lỗi lê hiểu mạn mơ mơ màng màng ngủ cả ngày còn nóng sốt một mực nói mê sảng long tư hạo vốn có thể sẽ không về nghe quản gia nói lê hiểu mạn bị bệnh anh ở bệnh viện làm kiểm tra xong không đợi kết quả lập tức chạy về lúc anh về tới trời đã tối anh ngồi bên cạnh lê hiểu mạn thấy cô nhũ chặt mày khoe mắt tước át biểu tình bi thương ở trong ngộng một lần lại một lần vừa nói xin lỗi vừa kêu mẹ lòng anh còn đau anh biết cái chết của mẹ cô lê tố phương mang lại cho cô đả kích rất lớn anh vẫn luôn điều tra cái chết của lê tố phương nhưng không có kết quả giống như có người ở trong bóng tới quấy dối tận lực không để cho anh điều tra ra rốt cuộc là ai giết lê tố phương hiểu hiểu anh nhìn lê hiểu mạn ngủ vô cùng không yên ổn mắt đầy đau lòng đưa tay ra anh đang muốn lấy miếng hạ sốt rán trên trang cô đột nhiên cổ họng ngưng ấy anh vội vàng rút tay về quay người dùng quả đấm đè môi khẽ ho hai tiếng lê hiểu mạn vì mang thai bị cảm nóng sốt không thể tùy ý dùng thuốc nên buổi chiều quản g i a gọi bác sĩ tới kiểm tra dán miếng hạ sốt lên cho cô nhưng miếng d á n hạ sốt không h i ể u quả lắm đến tôi vẫn không hạ sốt sờ miếng hạ sốt vốn lạnh cũng vì chán cô quá nóng mà nóng theo anh nhớ mày thay miếng hạ sốt lại dùng giặt khăn bằng nước gấm lau cho cô kéo dài hơn một giờ cô mới hạ sốt nhiệt độ cơ thể mới từ từ hạ xuống mặc dù hạ sốt nhưng cô vẫn ngủ không yên có lúc còn thương tâm khóc lên long tư hạo nắm chặt tay cô ánh mắt lo lắng nhìn cô không rời đi một chớp mắt đến sau nửa đêm anh bắt đầu ho khan nhiều hơn thỉnh thoảng sẽ ho ra tiếng không khỏi ồn ào đến lê hiểu mạ anh thay miếng hạ sốt cho cô liền đứng dậy đi qua thư phòng gần phòng ngủ sáng sớm hôm sau anh mới trở lại phòng ngủ ngồi bên người lê hiểu mạn nắm chặt tay cô ngưng mắt nhìn cô mặc dù ngủ một ngày một đêm nhưng cô vẫn sốt lại nói mớ khóc thút thít khi tỉnh lại cô liền cảm thấy hơi mệt toàn thân vô lực long tư hạo thấy cô tỉnh lại trong mắt thoáng qua tia mừng rỡ thấp giọng k ê u hiểu hiểu mở mắt ra liền nhìn thấy long tư hạo lê hiểu mạn kinh ngạc cũng rất vui tư, tư hạo câu ngồi dậy long tư hạo lập tức đưa tay đỡ cô nhét gối vào sau lưng cô để cô dựa vào anh nắm chặt hai tay cô ánh mắt lo lắng nhìn cô hiểu hiểu em muốn anh lo lắng đến chết sao thấy anh lo lắng lê hiểu mạn này n ấ y tư hạo thật xin lỗi em sẽ không làm anh lo lắng nữa long tư hạo đưa tay khẽ vuốt chăn cô ánh mắt ôn nhu nhìn cô còn khó chịu chỗ nào không lê hiểu mạn khẽ lắc đầu cười nhìn anh nhìn thấy anh chỗ nào cũng rất thoải mái hiểu hiểu long tư hạo xúc động nhìn cô nhưng trong lòng quẫn đau vì anh không thể ở bên cô mỗi ngày như trước kia muốn ăn cái gì anh đi làm cho em em vẫn chưa đói em muốn dậy lê hiểu mạn nhìn anh nói xong chuẩn bị xuống giường long tư hạo không ngăn cản cô đưa tay đỡ cô xuống giường anh vốn muốn vào phòng tắm cùng cô nhưng anh cảm thấy khó chịu không đi vào anh đứng chờ cô bên ngoài ánh mắt nổi lên đau lòng và áy n ấ y anh rất muốn đi vào giúp cô nhưng anh lại sợ đột nhiên ngã xuống trước mặt cô anh muốn cho cô hạnh phúc và vui vẻ anh không muốn mang đến lo lắng cho cô điện thoại anh đột nhiên vang lên kéo suy nghĩ anh trở lại thấy là lạc thụy gọi tới anh mới nhận tổng giám đốc thanh âm lạc thụy nặng nề hiếm có anh ta kêu một tiếng tổng giám đốc liền dừng lại không nói lời nào nghe ra giọng anh ta không đúng giống như có chuyện rất quan trọng xảy ra long tư hạo nheo mắt trầm giọng hỏi thế nào có kết quả kiểm tra rồi tổng giám đốc anh phải chuẩn bị tâm tư cho tốt giọng lạc thụy vẫn nặng nề như cũ hơn nữa nói thận trọng nghe có kết quả kiểm tra trong lòng long tư hạo giống như đột nhiên bị một tảng đá lớn đ è lên anh không thở nổi anh sợ nghe kết quả anh quan tâm không phải sống chết của anh chẳng qua là sợ anh không thể ở bên lễ hiểu mạn cả đời bàn tay anh cầm điện thoại căng thẳng vẻ mặt thâm thúy làm người ta nghĩ không ra ánh mắt bình thản không chút g ầ n sóng bình tĩnh hỏi kết quả là gì ươm lạc thụy trong điện thoại hết sức do dự ấp há ấp đúng nói ừ m thời kỳ cuối tổng giám đốc anh cần phải nhanh chóng tiếp nhận chữa trị nếu không long tư hạo không đợi anh ta nói xong trầm giọng hỏi cái gì thời kỳ cuối ung thư thời kỳ cuối năm chữ ngắn gọn giống như tuyên án tử hình long tư hạo nghe được năm chữ này ánh mắt anh ngược lại thâm thúy trên khuôn mặt tuấn mỹ bị nồng đậm phức tạp và bi ai thay thế điện thoại trong tay nhất thời tuột xuống ba một tiếng lòng anh tựa như cũng vỡ vụng theo ung thư thời kỳ cuối ung thư thời kỳ cuối bên hai anh còn vang năm chữ này của lạc thụy c ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt anh là tất cả của em hai nhóm dịch thất liên hoa mắt anh đỏ thẫm khoe môi thê lương nít lên thì ra muốn chia rẽ anh và lê hiểu m ạ n không chỉ là người còn có ông trời ung thư thời kỳ cuối anh còn có cơ hội cùng lê hiểu m ạ n bạc đầu dai lao sao còn có thể cùng nhau nhìn đứa nhỏ của bọn họ lớn lên sao anh muốn ở bên cô tại sao khó khăn như vậy lê hiểu mạn rửa mặt xong đi ra thấy anh đứng ở cửa phòng tám nhưng điện thoại rất dưới đất hai mắt đỏ thấm dọa người trên mặt là bi thương và thống hận chưa từng có nhìn anh đứng tại chỗ bất động giống như bị lấy hồn đi lê hiểu mạn lo lắng tư cô đang muốn lên tiếng long tư hạo bất chợt kéo cô vào trong ngực xiết chặt hai cánh tay ôm thật chặt lê hiểu mạn ngẩn ra câu nước mắt nhìn anh còn chưa kịp hỏi sao thế môi mỏng anh chợt vội vàng hôn lên môi cô đến khi cô sắp sặc anh mới rời khỏi môi cô nhìn môi cô bị hôn sưng đỏ ánh mắt long tư hạo sâu thẳm mang theo mê luyến và quyến luyến cùng với đau lòng nhìn cô lê hiểu mạn thấy long tư hạo nhìn cô chằm chằm cô cau mày lo lắng hỏi tư hạo anh sao thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao anh nhìn em long tư hạo cúi đ ầ u xuống chán kể chán cô ngưng mắt nhìn cô thanh âm trầm thấp khàn khàn hiểu hiểu nếu như có một ngày anh rời xa em em có thể sống thật tốt được không nghe lời anh đáy lòng lê hiểu mạn lạnh lẽo vô hình hoảng sợ bầu không khí lúc này trở nên k h ắ c thường khiến người ta vô cùng kiềm nén câu ngược mắt nhìn long tư hạo biểu tình thâm thúy khẽ cắn môi dưới tư hạo em không biết xảy ra chuyện gì nhưng anh hãy nghe cho kỹ nếu anh dám rời xa em em nhất định sẽ không sống tốt nếu như anh không sợ chết em chết trước cho anh xem nhìn lê hiểu mạn vẻ mặt kiên định trên mặt long tư hạo vẫn duy trì thâm thúy nhưng l ấ y lòng anh lo lắng không thôi anh lo nhất chính là nếu như anh rời xa cô cô sẽ không có cuộc sống tốt anh khẽ vuốt mặt cô ánh mắt trầm trầm nhìn cô anh đến công ty chăm sóc kỹ mình dứt lời anh từ từ buông cô ra ánh mắt phức tạp nhìn cô môi mỏng khẽ nhớp hiểu hiểu nhất định phải chăm sóc mình kỹ lưỡng giọng nói anh lộ ra tia kỳ quái lê hiểu mạn rất không thích giọng anh như vậy anh hoàn toàn buông cô ra xoay người đi ra ngoài thấy vậy lòng lê hiểu mạn hoảng hốt lập tức kêu anh lại tư hạo nghe thanh âm sau lưng long tư hạo dừng chân lê hiểu m ạ n thấy anh dừng lại tiến lên ôm lấy anh từ sau lưng hốc mắt cô ư n g đỏ dọn nghẹn à o tư hạo anh nói cho em anh nói cho em rốt cuộc xảy ra chuyện gì có được không tại sao anh luôn nói những lời kỳ quái có phải anh gặp nguy hiểm gì hay không hay là anh long tư hạo xoay người thấy mắt cô ư n g đỏ anh đau lòng ôm chả cô hiểu hiểu đừng đoán mỏ tính cách anh thế nào em còn không biết sao anh cố ý làm em khẩn trương một chút mà thôi vì nhìn em khẩn trương anh sẽ rất có cảm giác thành tựu lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh ôn nhu c ư n g c h i ề u nước mắt lập tức trào ra tư hạo anh đừng rời xa em bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa em có được không em đã không thể không có anh anh là toàn bộ sinh mạng của em nếu anh rời đi thì chẳng khác nào lấy sinh mạng em đi cho dù em còn sống cũng chỉ là cái xác biết đi mà thôi thấy cô khóc tim lòng tư hạo đau đến nhỏ máu anh ôm chặt cô hốc mắt cũng ướt nước anh tận lực làm cho giọng mình nghe rất bình thường được anh không rời xa em anh yêu em như vậy sao có thể rời xa em anh mất không ít lòng mất không ít lực thật vất vả mới đuổi em tới tay anh làm thế nào cũng phải bắt em phục vụ anh cả đời mới buông tay dứt lời ánh mắt anh cưng chịu nhìn cô đưa tay lau nước mắt cho cô được rồi nha đồn đốc đừng khóc hôm nay anh không đi đâu ở bên em lê hiểu mạn ôm trả anh hơi c a o mày tư hạo có phải em quá dính người không long tư hạo con môi cười điều này chứng minh em rất yêu anh không thể rời xa anh anh cùng em đi xuống ăn sáng ừ lê hiểu mạn nhìn long tư hạo nhẹ nhàng gật đầu trong lòng suy nghĩ nếu anh không chịu nói cô đi hỏi lạc thụy long tư hạo không nuốt lời ở bên cô một ngày nhưng ngày thứ hai lúc lê hiểu mạn thức dậy anh không có ở bên cạnh cô cô gọi cho lạc thụy lạc thụy nói long tư hạo rất tốt tốt không thể tốt hơn chẳng qua là công ty quá bận rộn không thể nào ở bên cạnh cô mỗi ngày xin cô thông cảm một chút đàn ông bận rộn là bình thường không tin lời lạc thụy sau đó cô lại gọi cho lăng hàn dạ kết quả lăng hàn dạ giải thích không khác mấy so với lạc thụy đều nói không có chuyện gì chỉ là công ty quá bận rộn sau đó cô còn gọi cho tô dịch kết quả cũng giải thích không khác gì bọn họ giải thích càng nhất trí cô càng cảm thấy khả nghi chương 522, chảy máu sắp sinh một nhóm dịch thất liên hoa sau này long tư hạo ba ngày về một lần có đôi khi một tuần về một lần càng về sau số lần anh trở về càng ít thời gian xa nhau càng lâu điều duy nhất khiến cô yên tâm là cách hai ngày anh sẽ gọi cho cô một lần mỗi đêm sẽ nhắn tin nói câu ngủ sớm mỗi ngày cô đều sống trong nhớ nhung anh mà mỗi lần anh trở về đều ở lại không lâu có lúc cô cảm thấy cô giống như vai nữ chính trong chuyện cổ tích vương tử của cô chỉ có thể xuất hiện buổi tối ban ngày không gặp người đảo mắt đã qua hơn ba tháng bụng cô lớn như một trái banh đã sớm lập xuân ngày vẫn còn rất lạnh hôm nay còn có tuyết rơi cô lúc này đã mang thai sấp xỉ chín tháng mặc quần áo thật dày đứng trước cửa sổ sắt đất trong phòng ngủ không chớp mắt nhìn bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ cho dù trong phòng ấm áp trong lòng cô vẫn lạnh khi không có long tư hạo ở bên cạnh cô ít nói mỗi ngày trừ ăn cơm đúng giá ra chính là đứng trước cửa sổ sát đất này nhìn con đường dưới lầu khi nào long tư hạo sẽ về nhưng nhìn gần một tháng bóng người quen thuộc vẫn không xuất hiện trong tầm mắt cô mắt cô dần mờ mịt ánh mắt trong suốt nổi lên tầng hơi nước hai tay mảnh khảnh nắm thật chặt trong lòng vô cùng mất mát tư hạo rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì tại sao anh phải gặp em tại sao chỉ gọi cho em nhắn tin cho em mà không gặp em nước mắt cuối cùng không nhịn được một giọt một giọt rơi xuống cô chống tay lên cửa sổ nhữ mày biểu tình trên mặt bi thương mà thất vọng lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra sau lưng cô c h u y ể n tới tiếng bước chân nghe tiếng cô vui mừng lập tức xoay người tư hạo thiếu phu nhân là tôi người tiến vào là lý tuyết cô ta thấy lê hiểu mạn kêu tư hạo hơi sửng sốt mới nhìn cô nói thiếu phu nhân thiếu gia còn chưa trở lại đây là trà bưởi mật ong cô muốn lý tuyết đi tới đưa trà bưởi mật ong trong tay cho lê hiểu mạn lê hiểu mạn nhận lấy trà đưa bên mép từ từ uống trong mắt nổi lên nồng đậm mất mát thấy cô uống xong lý tuyết cung kính nói thiếu phu nhân tôi đi ra ngoài lê hiểu mạn chuẩn bị gật đầu điện thoại của cô trên giường đột nhiên văng lên cho là long tư hạo gọi cô vội vàng đi tới giường lý tuyết thấy thế lo lắng nhìn cô thiếu phu nhân tôi đi lấy giúp cô cô cẩn thận coi chứng ngã dứt lời lý tuyết vội va đi về phía giường lớn cầm điện thoại lê hiểu mạn lên sau đó lại vội vàng đi tới lê hiểu mạn đưa điện thoại cho cô thiếu phu nhân điện thoại lê hiểu mạn nóng nảy cầm lấy điện thoại lại thấy gọi tới không phải là long tư hạo mà là số lạ mất mát trong mắt càng nhiều hơn ngây người mấy giây cô mới nhận vừa tiếp thông trong điện thoại liền truyền tới thanh âm giả nua quen thuộc mạn mạn mau tới nghĩa trang an thái mộ mẹ con bị phá mộ bị người ta đào lên đã tàn n á t cái gì sao có thể lê hiểu mạn nghe vậy vẻ mặt biến đổi là hoác nghiệp hoàng gọi tới cô vừa nghe tiếng liền biết chẳng qua là sao hoác nghiệp hoàng biết số này của cô dừng mấy giây cô nhớ mày được con biết rồi con lập tức tới cúp điện thoại sắc mặt lê hiểu mạn ngưng trọng nhìn lý t u y ế t tôi phải lập tức đến nghĩa trang an thái nói chú thành sắp xếp tài xế lý tuyết thấy sắc mặt lê hiểu mạn ngưng trọng giống như xảy ra chuyện lớn ấn gì cô ta không hỏi gì đáp một tiếng lập tức chạy ra ngạo ải quản gia chú thành nghe lý tuyết nói lê hiểu mạn muốn đi nghĩa trang an thái sắp xếp tài xế bảo lý tuyết và hai vệ sĩ đi theo cô chú thành vốn nghĩ nhiều sắp xếp mấy vệ sĩ theo nhưng lê hiểu mạn không muốn có quá nhiều người đi theo cô nên không cho quá nhiều vệ sĩ đi theo vì tuyết càng rơi càng nhiều lê hiểu mạn lại mang thai tài xế lái xe rất chậm lê hiểu mạn ngồi đằng sau sốt ruột nói tài xế lái xe nhanh hơn thiếu phu nhân tuyết rơi lớn đường trận chạy nhanh sẽ gặp nguy hiểm tài xế lo lắng nhìn lê hiểu mạn nói chỉ tăng tốc một chút lý tuyết ngồi bên cạnh lê hiểu mạn thấy cô đứng ngồi không yên trên mặt dường như rất sốt ruột cô ta nhìn cô nghi ngờ hỏi thiếu phu nhân cô đến nghĩa trang an thái làm gì lê hiểu mạn không trả lời lý tuyết n h ư mày vẫn suy nghĩ lời hoác nghiệp hoằng nói sao mẹ cô đột nhiên bị người ta phá hư là ai làm vậy nghĩa trang an thái có nhân viên quản lý cứ theo l ệ thường nếu có người phá hư mộ mẹ cô nhân viên quản lý sẽ ngăn cản nhưng mà rốt cuộc là ai dám làm như vậy mang theo nghi vấn trong lòng lê hiểu mạn quay đầu nhìn bên ngoài lúc này tuyết rơi tung bay cả thế giới một màu trắng xóa tựa như phủ thêm một vỏ bọc màu tuyết trắng nghĩa trang an thái ở ngoại ô đại thụ hai bên đường đều phủ thêm màn xương dọc theo đường đi cảnh tuyết rất đẹp chẳng qua cô lúc này căn bản không có tâm tình đi nhìn đột nhiên hình như xe bị đụng cái gì tài xế thắng gấp thân thể lê hiểu mạn không khỏi nghiêng về trước nếu không phải lý tuyết bên cạnh kịp thời đỡ cô bụng cô nhất định sẽ đụng vào ghế trước chương 523, chảy máu sắp sinh hai nhóm dịch thất liên hoa thiếu phu nhân cô thế nào không sao chứ lý tuyết đỡ cô nhìn cô hỏi ổn định tinh thần lê hiểu mạn mới nhìn lý tuyết tay vớt ư bụng n ô lên lý tuyết cảm ơn cô tôi không sao mặc dù ngoài miệng nói không sao nhưng vừa rồi câu nghiêng người về trước bụng suýt chút nữa đụng vào ghế trước cô bị dọa đến tim cũng sắp nhảy ra ngoài sắc mặt trắng bệnh trên trán cũng thấm mồ hôi lạnh đến bây giờ tim cô vẫn còn đập loạn đứa bé trong bụng đã sắp chín tháng thai động vô cùng rõ ràng mỗi ngày cô đều có thể cảm nhận được bé đang đùa vui trong bụng cô giống như bơi lội trong bụng cô có lúc ở bên trái có lúc ở bên phải có lúc đạp bụng cô mặc dù đứa bé còn chưa sinh ra nhưng cô mỗi ngày bị thai động đã tạo lập tình cảm với bé cho nên cô không hy vọng đứa bé này xảy ra chuyện gì nếu không cô nhất định sẽ thống khổ bi thương đến chết thật may lý t u y ế t kịp thời đỡ cô may là đứa bé ngoan không sao giờ phút này cô vô cùng cảm kích lý t u y ế t lý tuyết thấy cô nói cảm ơn mình cô ta hơi ngượng ngùng thiếu phu nhân cô quá khách sáo tôi đỡ cô là nên làm bất kể thế nào cảm ơn cô nhìn lý tuyết nói xong lê hiểu mạn nhìn tài xế chưa lái xe đi nghi ngờ hỏi sao thế tài xế quay đầu nhìn lê hiểu mạn thiếu phu nhân cô chờ chút hình như xe xảy ra vấn đề tôi đi xem dứt lời tài xế liền xuống xe vì tuyết lớn lê hiểu mạn và lý tuyết ngồi trong xe chờ chẳng qua đợi hồi lâu tài xế cũng không trở lại trong xe lê hiểu mạn đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng mí mắt cũng ngày càng nặng không biết tại sao mệt mỏi lý tuyết ngồi bên cạnh thấy tinh thần cô không tốt lo lắng hỏi thiếu phu nhân cô sao thế có phải bụng không thoải mái không lê hiểu mạn v i chán nhìn lý tuyết khẽ lắc đầu tôi không sao sao tài xế còn chưa quay lại đúng vậy cũng lâu rồi lý tuyết nhìn ngoài xe sau đó lại nhìn lê hiểu mạn nói thiếu phu nhân tôi xuống xe đi xem bên ngoài tuyết lớn cô mang thai không thể xuống dứt lời lý tuyết liền xuống xe đóng cửa lại sau khi lý tuyết xuống xe đầu lê hiểu mạn ngày càng c h ó n g ánh mắt mê ly tầm mắt dần mơ hồ một k h ắ c cuối cùng trước khi nhắm mắt cô thấy có người mở cửa xe cô cố gắng muốn nhìn xem người mở cửa xe là ai nhưng mí mắt không chống nổi chưa thấy rõ đã trầm trầm ngủ say dáng vẻ người kia cô hơi quen thuộc nhưng cảm thấy vô cùng xa lạ bất luận câu n g h ị thế nào cũng không nhớ nổi là ai lúc lê hiểu mạng tỉnh lại đau đớn không thôi mà loại đau đớn này giống như cảm giác sắp sinh ừ m đau vũng đau quá thật là đau lê hiểu mạn nhữ mày sắc mặt tái nhợt trên trán cũng thấm mồ hôi môi run rẩy lẩm nhẩm đau khi câu ngước mắt nhìn chung quanh trong mắt cô nổi lên khiếp sợ và nghi ngờ cô rõ ràng đang ở trong xe trên đường đến nghĩa trang an thái vào phòng lúc nào hơn nữa căn phòng này nhìn giống như phòng khách sạn tại sao cô lại ở đây là ai mang cô tới đây lê hiểu mạn quan sát căn phòng xa lạ lúc này mới phát hiện không chỉ cô ở trong phòng hơn nữa còn nằm trên giường cô còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra hoác vân hy mặt đầy vội vã đi vào mạn mạn thì ra em thật sự ở đây em không sao chứ hoác vân hy đi thẳng tới ngồi xuống bên người lê hiểu mạn hai mắt lo lắng nhìn cô hoác vân hy chuyện xảy ra quá đột ngột quá quỳ dị lê hiểu mạn hoàn toàn không hiểu nổi là xảy ra chuyện gì mà bụng cô càng đau nhức cô căn bản không cách nào tỉnh táo suy tính rốt cuộc là chuyện gì bụng đau nhức khó mà chịu được làm sắc mặt lê hiểu mạn tái nhợt níu chặt mày khuôn mặt nhỏ nhắn chảy mồ hôi như mưa rơi hai tay siết chặt móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đôi môi cô run rẩy giọng vô lực hỏi hoác vân hy tôi tại sao tôi ở đây hoác vân hy nghi ngờ nhìn cô mạn mạn em không biết tại sao em ở đây sao anh ta vốn ở công ty nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của tiếp tân khách sạn gọi tới nói cô xảy ra chút chuyện kêu anh ta tới đón cô vì chuyện có liên quan đến cô lúc ấy anh ta không nghĩ gì lập tức chạy tới anh ta thấy sắc mặt lê hiểu mạng tái nhợt níu chặt mày người run lẩy bẩy lo lắng nhìn cô mạn mạn em sao thế sao s á c mặt kém như vậy lúc này lê hiểu mạn không có tâm tư và tinh lực đi nghĩ vấn đề khác môi giới đã bị cô cắn ra máu giọng vô lực nói bụng bụng tôi đau quá đau quá nghe cô nói đau bụng hoác vân hy đưa tay ván chan thấy trên giường có máu trong lòng anh ta cả kinh ánh mắt lo lắng nhìn lê hiểu mạn đau đến mồ hôi rơi như mưa kinh hoàng hỏi mạn, mạn em em chảy máu có phải sắp sinh không bụng càng ngày càng đau lê hiểu mạng sắp không chịu nổi cô đưa tay nắm chặt cánh tay hoác vân hy tôi tôi không biết còn còn chưa tới ngày dự tính sinh thôi a đau quá a chương năm trăm hai mươi b ố lo lắng anh phải về nước một nhóm dịch thất liên hoa thấy lê hiểu mạng đau đến cực điểm sắc mặt ngày càng tái nhợt mắt hoác vân hy đầy lo lắng và đau lòng mạn mạn em nhịn một lát anh lập tức đưa em đi bệnh viện vì chưa từng làm ba cũng chưa từng tiếp xúc chuyện liên quan tới phụ nữ sinh con anh ta cũng không chắc chắn có phải lê hiểu mạng sắp sinh hay không chỉ thấy cô chảy máu lại kêu đau bụng tám mươi phần trăm là sắp sinh anh ta khẩn trương và hoảng hốt chưa từng có đang muốn gọi điện đột nhiên một đám người tràn vào mà những người này đều cầm máy chụp hình máy quay phim vừa nhìn liền biết là ký giả hoác vân hy thấy ký giả xông vào lúc này liền dùng chăn che đầu lê hiểu mạng không cho ký giả chụp được mặt cô mà lê hiểu mạng dưới chăn đau đớn run lẩy bẩy trong miệng kêu đau đau a đau quá ký giả nghe trong chăn truyền ra tiếng lê hiểu mạng kêu đau d ơ máy chụp hình lên chụp hoác vân hy giáp g i á c giáp g i á c hoác tổng nghe nói anh và vợ t r ư ớ c của anh nối lại tình xưa đây có phải là thật không trong c h â n là vợ t r ư ớ c của anh phải không một tên ký giả d ơ máy chụp hình lên điên cuồng chụp giường lớn s ố c xít phát hiện trên c h â n có vết máu t r ợ n to m ắ t hoác tổng vợ t r ư ớ c của anh chảy máu có phải sắp sinh không đứa bé trong bụng vợ t r ư ớ c anh là của anh phải không hoác tổng vợ trước của anh mang thai anh còn không cấm dục tất cả im miệng cho tôi lê hiểu mạn một mực kêu đau hoác vân hy vốn lo lắng và đau lòng mà đám ký giả không có lương tâm còn không ngừng t r ụ không ngừng hỏi anh ta tức giận giống to ánh mắt sắc bén nhìn đám ký giả đều cút ra ngoài cho tôi hoác tổng còn có ký giả muốn hỏi gì ánh mắt hoác vân hy lạnh lẽo giống to còn không cút đừng trách tôi không khách sáo cút ra ngoài ký giả thấy hoác vân hy lửa dẫn ngút trời anh nhìn tôi tôi nhìn anh lúc này mới lui ra ngoài thấy toàn bộ ký giả đều đi ra ngoài hoác vân hy mới kéo c h â n trên đầu lê hiểu mạn ra hai mắt anh ta đau lòng nhìn cô mạn mạn em dáng chịu chút nữa anh lập tức đưa em đi bệnh viện dứt lời anh ta lật đật ôm cô chạy ra ngoài ký giả thủ sắn ở bên ngoài thấy vậy lại x u ố n g lại mắt hoác vân hy đỏ thẫm giống to cút ai dám tới làm trễ mãi tôi đưa mạn mạn đi bệnh viện tôi sẽ cho cả nhà người đó trôn theo ký giả nghe lê h i ể u mạn trong ngực anh ta một mực kêu đau cũng không tiến lên lập tức nhường đường rút gọi xe cấp cứu hoác vân hy ôm lê h i ể u mạn ra cửa khách sạn xe cứu thương đã tới mấy y tá và bác sĩ xuống xe giúp hoác vân hy mang lê hiểu mạn lên xe hoác vân hy cũng lên theo anh ta nắm chặt tay lê hiểu mạn hai mắt lo lắng không tôi h nhìn lê hiểu mạn sắc mặt tái nhợt một mực kêu đau mạn mạn tới bệnh viện ngay sau đó anh ta ngước mắt nhìn bác sĩ đang tiêm cho lê hiểu mạn lo lắng hỏi bác sĩ mạn mạn thế nào cô ấy đã vỡ nước ố i sắp sinh vì sinh sớm tình hình rất nguy cấp tư hảo a tư hảo lê hiểu mạn nằm trên giường cao giọng gào thét rơi nước mắt mồ hôi lạnh đầm đĩa trên mặt tư hảo tư hảo hoác vân hy thấy lê hiểu mạn kêu long tư hảo trong mắt anh ta thoáng qua nồng đậm mất mát nắm chặt tay cô cổ vũ cho cô đến bệnh viện vì tình hình lê hiểu mạn nguy cấp lại sinh sớm lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu còn hoác vân hy lo lắng chờ ở bên ngoài mà anh ta đầy lo lắng và đau lòng bây giờ anh ta đã quên mất đứa bé trong bụng lê h i ể u mạn là của long tư hạo thời khắc này anh ta chỉ hy vọng lê h i ể u mạn và đứa bé đều có thể bình an anh ta đi tới đi lui cầm lấy điện thoại gọi cho hoác nghiệp hoàng lại gọi cho lê văn bắc và lê trấn hoa khiến anh ta nghi ngờ là lê hiểu mạn sinh sớm long tư hạo lại không co ở đây anh ta không khỏi cảm thấy tức giận mà long tư hạo lúc này đang ở mỹ tiếp nhận điều trị vì không muốn lê hiểu mạn lo lắng anh che giấu chuyện anh bị bệnh mỗi ngày anh đều phải tiếp nhận điều trị hóa chất di chứng là anh không ăn được tinh thần vô cùng không tốt mỗi ngày đều ngủ mê man hết mấy giờ nhưng mỗi ngày chỉ cần anh vừa tỉnh lại trước tiên là gọi cho chú thành trong nước bất kể lúc anh tỉnh lại là ban ngày hay nửa đêm chưa từng gián đoạn anh muốn biết mỗi ngày lê hiểu mạn đã làm gì ăn bao nhiêu cơm tình trạng thân thể thế nào v v chắc chắn lê hiểu mạn bình yên anh mới an tâm anh ở nước mỹ xa xôi thời thời khắc khắc đều quan tâm cô nhớ cô cho dù ngủ mê man anh cũng nhớ cô nghĩ tới cô t r o ngộng một lần lại một lần gọi tên cô nhưng anh biết anh muốn ở bên cô cả đời muốn bảo vệ cô yêu thương cô c ư n g chiều cô anh nhất định phải tiếp nhận chữa trị mỗi ngày anh phải mau khỏe anh có một thân thể khỏe mạnh mới có tư cách và năng lực yêu cô thương cô bảo vệ cô cho cô cuộc sống hạnh phúc cô mong muốn anh rất sợ nếu anh rời đi không có ai yêu cô hơn anh chương năm trăm hai mươi lăm lo lắng anh phải về nước hai nhóm dịch thất liên hoa lăng hàn dạ ở trong nước trông coi k h e giúp anh san t i ệ n giúp anh gạt lê hiểu mạng vì vậy tin nhắn mỗi đêm lê hiểu mạng nhận được thật ra đều là lòng tư hạo soạn trước lăng hàn dạ gửi thay anh khi lê hiểu mạng gọi đương nhiên cũng là lăng hàn dạ nhận thay vì không để cho lê hiểu mạng nghi ngờ cách hai ngày anh gọi một lần nhưng mỗi lần nói chuyện đều không vượt qua năm phút giọng long tư hạo lê hiểu mạn nghe được là long tư hạo đã ghi âm trước nhưng cũng có lúc lăng hàn dạ lợi dụng khả năng bắt trước giọng long tư hạo anh ta ở lại trong nước trấn an lê hiểu mạn dùm long tư hạo lăng đi na lạc thụy đều ở mỹ bồi l o n g tư hạo chữa trị còn tô dịch mới về nước mấy ngày trước lăng đi nạ canh giữ bên giường bệnh anh mỗi ngày bất luận sáng tối hầu như là nửa bước không rời lúc này bên mỹ đã nửa đêm cô ta vẫn không ngủ hai mắt sưng đỏ vì mỗi ngày đều chăm sóc long tư hạo tinh thần cũng không được tốt lắm hai tay cô ta nắm chặt tay lạnh như băng của long tư hạo thầm thì anh tư hạo anh nhất định phải mau khỏe lên có được không nếu anh dám đi trước một bước em em liền thi gian thi gian cương gian s á c chết cô ta vừa dứt lời long tư hạo nhắm chặt mắt sắc mặt tái nhuận tiểu thụy nằm trên giường bệnh liền mở mắt ra anh tư hạo anh tỉnh tốt quá em cũng biết anh sợ bị em thi g i a n lăng đĩ nạ mặt đầy vui vẻ nhìn long tư hạo tỉnh lại cúi đầu xuống chuẩn bị hôn long tư hạo lạc thụy đúng lúc đi tới kéo cô ta lăng đĩ nạ mặt đầy không vui nhìn lạc thụy kéo cô ta ra bất mãn chu miệng lạc thụy đang chết anh làm gì cho tôi hôn anh tư hạo một cái cũng không được sao bây giờ cô ta vô cùng bất mãn lạc thụy mỗi lần cô ta muốn gần gũi với long tư hạo anh ta đều ngăn cản cô ta giống như anh ta là thần bảo vệ của long tư hạo và lê hiểu m ạ n lạc thụy nhìn cô ta câu môi nói lăng đi nạ tiểu thư bản thân cô chính là một vi khuẩn cô đừng hôn tổng giám đốc trong cơ thể tổng giám đốc vốn có độc khí mới dẫn đến ung thư cô long tư hạo nằm trên giường bệnh bây giờ rất muốn biết tình hình hôm nay của lê hiểu m ạ n không đợi lạc thụy nói xong lạnh lùng ngắt lời anh ta đưa điện thoại cho tôi nghe anh nói tới điện thoại biểu tình trên mặt lạc thụy lập tức trở nên ngưng trọng anh ta đi tới trước giường bệnh nhìn long tư hạo tinh thần không tốt lắm do dự hồi lâu mới lên tiếng tổng giám đốc anh chuẩn bị tâm lý trước đi tôi vừa nhận được điện thoại lăng thiếu gọi tới lê lê tiểu t h ư cô ấy hiểu hiểu thế nào thấy vẻ mặt lạc thụy không đúng long tư hạo vội vàng lo lắng hỏi muốn ngồi dậy lăng đì nạ thấy anh vừa nhắc tới lê hiểu mạn liền kích động cô ta không vui n h ư mày tiến lên đỡ anh anh tư hạo anh vừa tỉnh lại nằm một lát không được sao lê hiểu mạn đó có thể xảy ra chuyện gì anh lo lắng cái gì lăng đì nạ vừa dứt lời lạc thụy cau mày vẻ mặt ngưng trọng nói lê tiểu thư sinh sớm cái gì hiểu hiểu sinh sớm long tư hạo vừa nghe lạc thụy nói lê hiểu mạng sinh sớm liền đẩy lăng đì nạ ra ngồi dậy sau đó tháo kim ánh mắt lo lắng nhìn lạc thụy lập tức chuẩn bị về nước lăng đì nạ thấy anh tháo kim lo lắng nhìn anh anh tư hạo sao anh có thể tháo kim anh bây giờ không thể rời khỏi bệnh viện chữa trị của anh không thể gián đoạn lạc thủy nghe long tư hảo nói muốn lập tức về nước m à y càng nhíu chặt anh ta cũng biết sau khi tổng giám đốc biết chuyện này nhất định sẽ không nhẫn mại được nhưng chữa trị của tổng giám đốc bọn họ không thể gián đoạn nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi nước mỹ là một trong các nước có kỹ thuật chữa bệnh ung thư tốt nhất cho nên bọn họ mới lựa chọn chỗ này nếu về nước e là hiện tại long tư hạo không có thời gian và tinh lực dư thừa đi lo lắng chuyện khác anh chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên cạnh lê hiểu m ạ n dù làm trễ lại chữa trị anh cũng không tiếc anh chỉ cần bảo vệ cô ở bên cô nhìn cô bình an khi cô sinh con nếu anh không ở bên cạnh cô đây đối với anh mà nói sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong đời anh cũng là chuyện khiến anh tự trách và áy náy cả đời hiểu hiểu của anh cần anh anh phải trở về lạc thụy thấy anh kiên trì muốn lập tức trở về trong lòng lo lắng chữa trị của anh bị trễ mãi chuẩn bị lên tiếng liền thấy bác sĩ taylor đi vào bác sĩ taylor tổng giám đốc chúng tôi có chuyện gấp muốn lập tức về nước chữa trị anh ấy bị gián đoạn không thành vấn đề chứ lạc thụy đi tới trước mặt bác sĩ taylor mặc áo bờ lạc thái độ vô cùng cung kính bác sĩ taylor là chuyên gia ung thư đứng đầu nước mỹ là bác sĩ chính của long tư hạo vì vậy lạc thụy rất cung kính ông chỉ thiếu xem ông là chúa cứu thế